sinh tường diễn nữ số 3 suy thoái cái kia tiểu công tử tính tình không tốt trong nhà quyền thế lại có chút đại cự tuyệt không được cũng chỉ hào tiếp theo nói tới đây trương đạo làm ơn lý phượng nhi suy thoái ở phim nhựa chung là đào yêu muội muội đa số vai diễn phối hợp đều là cùng người diễn nàng nếu là kỹ thuật diễn thật sự chẳng ra gì nói còn thỉnh ngươi xem ở ta trên mặt để điểm một chút hành lý phượng nhi cũng không đem việc này như thế nào hướng trong lòng đi cái này trong vòng chuyện như vậy nhiều đi còn nữa nàng chụp đệ nhất bộ kịch cũng là mang vốn bảo đoàn, lại như thế nào đi quá nghiêm khắc người khác, người yên tâm, ta sẽ nói thêm điểm tân nhân. Trương Đạo cũng biết Lý vượng Nhi tính tình thuần túy nhất, không có như vậy nhiều con cong vòng cũng từ trước đến nay sẽ không đi hại người, nghe nàng đáp ứng xuống dưới cũng liền yên tâm, lại thật sự không nghĩ tới cái kia tân nhân là cái cực phẩm, thế cho nên sau lại làm cho bọn họ kêu khổ thấu trời. Lại chuẩn bị một ngày, cuối cùng là đem sở hữu sự tình đều chuẩn bị cho tốt, bí mật cử hành một cái khởi động máy nghi thức đào yêu này bộ diễn liền bắt đầu quay trụ Này diễn trung diễn nam một diễn viên lý phượng nhi cũng quen thuộc trước kia hợp tác quá là vòng chung được xưng 5 tỷ ảnh đế hồ hạng hắn kỹ thuật diễn tinh vi làm người cũng rất hòa thuận cùng lý phượng nhi tuy không phải cái gì bạn tốt đảo cũng không khởi quá tranh chấp còn nữa hôn đến hắn tình trạng này ek đều không thấp cũng dễ dàng sẽ không đắc tội với người cùng lý phượng nhi ở trung đảo cũng vui sướng điện ảnh bắt đầu quay hai ngày Lý Vượng Nhi liền cùng đoàn phim chung người hòa mình. Lúc này thời tiết chuyển lạnh, bởi vì chụp chính là tiên hiệp loại phiến tử, phiến trung diễn viên diễn phục đều thực đơn bạc, thường xuyên chụp xong rồi một tổ diễn lúc sau diễn viên đông lạnh cả người run. Lý Vượng Nhi liền thường xuyên tiêu tự mình trợ lý nấu chút nước gừng ngọt cho đại gia phân uống. Ai phải có chuyện gì tìm nàng hỗ trợ, có thể giúp nàng cũng sẽ không chối từ. Đoàn phim nhân viên cũng không phải lần đầu tiên cùng Lý Vượng Nhi hợp tác, biết nàng từ trước đến nay hiền lành cũng không kinh tiệu. Đóng phim lỗ hổng liền sẽ ngồi vào nàng bên cạnh nói chuyện phiếm, có đôi khi cũng nói chút chê cười, không khí nhưng thật ra một mảnh hòa hợp. Chỉ như vậy không khí ở Bạch Mạn Hà đã đến lúc sau liền thay đổi. Vốn dĩ khởi động máy nghi thức thời điểm nên sở hữu diễn viên toàn bộ trình diện, nhưng kêu Bạch Mạn Hà cũng không biết sao lại thế này, thế nhưng muộn tới vài thiên. Ngày này Lý Phượng Nhi mới chụp xong xuống núi du ngoạn này tổ màn ảnh, ngồi xuống kêu trợ Lý cho nàng lên mặt y y che thượng, lại uống lên chút nước ấm Kế tiếp nhưng thật ra không có nàng diễn, nàng liền dựa vào ghế rửa nghỉ ngơi một chút. Nàng mới nhắm mắt lại liền nghe được một trận ồn ào, thuận thanh xem qua đi, liền nhìn đến một cái lớn lên vóc dáng không tính rất cao, thân hình thon thả, dương một trương thanh tú trắng nón mặt, an mặc màu trắng áo khoác đang ở cùng trương đạo xin lỗi nữ hải. Ban đầu nữ hải là đưa lưng về phía nàng, Lý vượng Nhi chỉ nghe được nàng cùng trương đạo không được xin lỗi, trương đạo rõ ràng đều nói không thèm để ý, tiêu nàng đi cùng đại gia làm quen một chút. Nàng lại giống như nghe không hiểu tiếng người dường như còn ở xin lỗi. Sau đó, diễn nữ số hai hồng tỷ liền cười lạnh một tiếng, nghe không hiểu tiếng người vẫn là như thế nào. Không thấy được trương đạo ở vội sao, ngươi đã tới chậm ngược lại có lý. 19 ghen ghét một người nguyên nhân. Xin, xin lỗi. Bạch mạn hà hai mắt đỏ bừng nhìn về phía hồng tỷ, ta không phải cố ý đến chế, chậm chế đại gia thật là thực xin lỗi. Khóc sức mướt giống bộ dáng gì. Lý vượng Nhi có chút xem bất quá đi. nàng cùng trương đạo quan hệ cũng không tệ lắm hơn nữa nàng vỗ đầu một bộ điện ảnh thời điểm trương đạo liền đối nàng thực dịu dắt lý phượng nhi cũng không muốn xem bạch mạn hà một người như vậy làm ầm ĩ kéo dài đoàn phim tiến độ liền đứng dậy qua đi đem bạch mạn hà tún đến một bên ném cho nàng một bao khăn giấy lau mặt đi ai cũng không thế nào ngươi ngươi đảo chính mình chỉnh cùng bị khi dễ dường như ngươi như vậy như thế nào ở trong vòng hỗn luôn lại như vậy còn không bằng tìm điểm khác sự làm tình mất mặt xấu hổ ta bạch mạn hà cầm khăn giấy sắt nước mắt Thanh âm nhu nhu nhược nhược, nghe Lý Phượng Nhi cái này tính nôn nóng ngạnh chịu đựng mới chưa cho nàng mấy bàn tay, ta liền cảm thấy thực xin lỗi, đều do ta đã tới chậm. Lý Phượng Nhi xem bên kia Trương Đạo lại khôi phục quay chụp tiến độ, cũng không để ý tới Bạch Mạn Hà, tự đi ghế trên ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần. Độc Lưu Bạch Mạn Hà một người đứng ở nơi đó cơ khổ bất lực. Vừa rồi Lý Phượng Nhi đã nhìn Bạch Mạn Hà diện mạo khí chất, nói thật, Lý Phượng Nhi là thật sự thực không thích. Bạch Mạn Hà lớn lên mặt mày thanh tú, có một loại nhu nhược đáng thương khí chất. tựa như Lý Vượng Nhi nhớ tới Lý Loan Nhi đối loại này nữ nhân đánh giá, tựa như trong gió lay động một đóa tiểu bạch hoa. Lý Vượng Nhi đối bạch mạn hà này đóa tiểu bạch hoa có một loại thiên nhiên trắng ghét, nàng nửa dựa vào ghế nằm khi còn đang suy nghĩ cùng loại này nữ hài tử ở bên nhau đóng phim chỉ sợ là cực khiến người mệt mỏi. Muốn sớm biết rằng đoàn phim sẽ xuất hiện bạch mạn hà loại người này, chỉ sợ nàng thật đúng là sẽ không tiếp chụp bộ điện ảnh này. Một lát sau, trương đạo lại kêu Lý Vượng Nhi đi chụp một tổ màn ảnh. lý phượng nhi chỉnh chỉnh quần áo qua đi đây là một hồi cùng nam một vai diễn phối hợp lý phượng nhi cùng hồ hạ đều là rất có linh tính kỹ thuật diễn cũng cơ hồ đang đỉnh diễn viên bọn họ hai người vai diễn phối hợp dẫn đoàn phim cơ hồ sở hữu diễn viên đều tới vây xem bạch mạn hà đứng trong chốc lát thấy không ai phản ứng nàng cũng thực không thú vị vừa nghe lý phượng nhi cùng hồ hạ vai diễn phối hợp nàng cũng liền đi theo chạy tới xem lý phượng nhi sở diễn đào yêu hiện tại vẫn là ngây thơ đáng yêu tiểu thiếu nữ cùng hồ hạ ở chân núi lụng tới Nàng không cần pháp thuật chân tay vụng về chảo cá. Hồ hạ thấy nàng chảo cá vất vả liền tới giúp đỡ. Hai người bắt lấy một con cá lớn, chỉ là đào yêu sẽ không làm cá. Hồ hạ liền nhặt xài cá nướng. Lấy này triển khai cùng đào yêu này đoạn tình duyên. Nguyên lai like mọi người đều nghĩ Lý Phượng Nhi quán diễn những cái đó ác độc hoặc là diễm lệ bức người nhân vật. Muốn diễn đào yêu như vậy thanh thuần thiếu nữ chỉ sợ sẽ thực cố sức. Chính là đương Lý Phượng Nhi ăn mặc một thân thiển sắc toái váy hoa trang. Sơ thiếu nữ song hoàn bùi tóc xuất hiện ở màn ảnh chung, nhất phái thiên chân thuần tịnh cảm giác. Đặc biệt là cặp kia thượng chọn mắt phượng, diễn diễm mỹ người khi vũ mị đa tình phong lưu huyền chuyển, nhưng diễn thiếu nữ khi lại thuần thấu sạch sẽ. Lại mang theo một loại người thiếu niên đặc có cổ linh tinh quái, gọi người liếc mắt một cái xem qua đi liền thích. Nàng đứng ở sông nhỏ trung ương luôn cuống tay chân chào cá, hỗn hợp tiếng cười đem nước sông làm cho đầy người đều là. cái loại này thanh thấu vui mừng cùng vô ưu vô lự kêu bên cạnh xem diễn người đều cảm cùng thâm chịu làm như bị nàng gợi lên thơ hấu thiên chân vô tả bạch mạn hà đứng ở cách đó không xa nhìn lý phượng nhi trong mắt là trợt lóe mà qua ghen ghét cùng phẫn hận nhìn như vậy xuất sắc lý phượng nhi như vậy tinh vi cực kỳ kỹ thuật diễn giống như là phía trước một tòa không thấy đỉnh núi cao nhậm là nàng lại như thế nào leo lên đều là không vượt qua được đi có như vậy một tòa núi lớn đứng ở trước mặt bạch mạn hà đều có thể dự đoán nhìn thấy nàng cùng lý phượng nhi chảo vai diễn phối hợp thời điểm phải bị như thế nào áp chế một tuần kịch chụp xong lý phượng nhi trợ lý chạy nhanh cầm áo khoác cho nàng che thượng lại bồi lý phượng nhi đi bảo mẫu trên xe đi đổi quần áo ước. như vậy đại lanh thiên chụp như vậy một màn diễn là muốn chịu rất lớn khổ sở nếu là bên diễn viên không nói được trận này diễn muốn phân rất nhiều lần chụp xong nhưng là lý phượng nhi chuyên nghiệp là vòng chung đều có chung nhận thức nàng một lần không en nở chỉnh chàng chụp xong sau đó cũng không kêu một tiếng khổ ăn mặc áo khoác liền đi. Cho dù đã đông lạnh thành dáng vẻ kia, Lý Phượng Nhi đi thời điểm sống lưng cũng là định thẳng tắp, đều có một phen không giận mà uy khí thế, kêu toàn bộ đoàn phim người đều lặng ngắt như tờ, thẳng đến nàng vào bảo mẫu xe người khác mới bắt đầu nói chuyện. Hồng tỷ hâm mộ nhìn Lý Loan Nhi kia trước bảo mẫu xe, ở bạch mạn hà đi đến phụ cận thời điểm cô y nói, thấy được đi, đây mới là một cái diễn viên nên có tu dưỡng, giống ngươi loại người này. chỉ sợ cả đời đều sẽ không có loại này khí thế. Nói tới đây, Hồng Tỷ khép cười một tiếng, ảnh hậu chính là ảnh hậu, ta cũng thật là đáng chết, như thế nào có thể lấy một cái bất nhập lưu 18 tuyến bên ngoài nữ tới tương đối đâu, Tiêu Phượng Nhi biết lại nên không thuận theo không buông tha. Nói xong, Hồng Tỷ xoay người liền đi, để lại cho Bạch Mạn Hà chỉ là một tiếng cười lạnh, Tiêu Bạch Mạn Hà mặt tiêu cái gì dường như. Hôm nay Lý Phượng Nhi màn ảnh đã chụp xong, nàng ở bảo mẫu trong xe ngồi trong chốc lát. Thay đổi thân quần áo lúc sau đã kêu người lái xe rời đi, ngày hôm sau, có một hồi nàng cùng Bạch Mạn Hà vai diễn phối hợp, Lý Phượng Nhi cảm thấy nàng còn phải trở về làm tốt tâm lý xây dựng, cùng cái loại này tiểu Bạch Hoa đáp diễn nhưng ngàn vạn đừng cho khí chứ. Quả nhiên, tuy rằng Lý Phượng Nhi đã ở trong lòng làm vô số thiết tưởng, chính là cùng Bạch Mạn Hà chân chính đóng phim thời điểm vẫn là cấp khí chứ. Diễn kịch không thế nào hảo không quan trọng, ai đều từ tân nhân đã tới, chỉ cần chịu chịu khổ hảo hảo học đại gia vẫn là sẽ bao dung. Chính là, mỗi lần bị đạo diễn một hung liền khóc sức mứt thành bộ rắn gì, cầm như vậy ủy khuất tư thái đối người là chuyện như thế nào, ai lại không khi dễ người làm cái gì làm cho như vậy dường như bị người cưỡng bách dường như khuất đủ. trương đạo yêu cầu rất cao, là cái theo đuổi hoàn mỹ đạo diễn, bạch mạn hà cũng không phải một chút kỹ thuật diễn đều không có, muốn nói lên, nàng ở tân nhân cũng là không tồi, cần phải xem với ai so, cùng hồng tỷ cái loại này diễn viên gạo tội so không được. Cùng hô hạ cùng Lý Phượng Nhi như vậy ảnh đế ảnh hậu liền càng vô pháp so. Nàng cùng Lý Phượng Nhi đối diễn khi bị nở vài lần. Trương đạo cho nàng nói vài lần diễn. Nhưng nàng liền luôn là diễn không ra trương đạo sở muốn hiệu quả tới. Liên. lụy Lý Phượng Nhi cũng đến ăn mặc đơn bạc quần áo cùng nàng ở trong gió lạnh chịu đông lạnh. Lý Phượng Nhi còn chưa thế nào đâu. Nàng chính mình nhưng thật ra trước khóc thượng. Lý Phượng Nhi hiện giờ thân phận cùng nàng một cái trong suốt tiểu tân nhân phân cao thấp cũng quá thất phân tử. Bởi vậy Lý Vượng Nhi bất quá cười lạnh một tiếng cũng không bồi nàng chịu tội, chính mình đi bảo mẫu trên xe nghỉ ngơi. Mà Bạch Mạn Hà cũng chỉ có thể nhận hết xem thường, ở giữa lại là hủy khuất vô số. trương đạo cơ hồ đều phải phát điên, trong lòng đem vị kia tiểu công tử mắng vô số lần, nị mạ, tắc loại người này tới đoàn phim quả thực thật muốn mặn già, hắn cũng gặp qua vô số nhà đầu tư ngạnh nhét vào tới tân nhân, nhưng cái nào đều là thực sẽ làm việc, miệng lại ngọt lại hiểu chuyện, liền tính là kỹ thuật diễn không thế nào hảo. Chính là xem ở nhân gia làm người xử sự, sự không tồi phân thượng, đại gia cũng đều là có thể nhẫn, có tân nhân vì tăng lên kỹ thuật diễn, sẽ thỉnh đoàn phim người. Uống trà, sẽ mua đồ vật cho đại gia ăn, còn sẽ ân cần hầu hạ những cái đó lao diễn viên, chính là vì được đến một ít chỉ điểm, giống Bạch Mạn Hà như vậy, chương đạo chưa từng thấy quá đâu. Thật sự chịu không nổi, chương đạo tàn nhẫn hung Bạch Mạn Hà một đốn, đã kêu nàng chính mình tỉnh lại, lại đi chuột khác diễn đi. đồng thời Trương Đạo cảm thấy có chút xin lỗi Lý Phượng Nhi, làm như vậy một người cùng Lý Phượng Nhi đắp diễn, rõ ràng tiêu Lý Phượng Nhi cũng đi theo bị không ít khổ. Chụp xong một tổ màn ảnh, Trương Đạo liền bất thời giờ đi theo Lý Phượng Nhi nói vài câu lời hay. Lý Phượng Nhi đảo cũng không sinh Trương Đạo khí, ngược lại an ủi Trương Đạo vài câu. Tiêu Trương Đạo trong lòng đại tán Lý Phượng Nhi đại khí sẽ là người. Bạch Mạn Hà một ngày ở đoàn phim nhận hết mắt lạnh đến buổi tối ngồi xe trở lại chỗ ở, mới vừa vào cửa đã bị nàng mâu thân Bạch Tú Chi túng chặt, tiểu Hà. Hôm nay ở đoàn phim thế nào? Cung đạo diễn còn có khác diễn viên xử hảo sao? Hảo, Bạch Mạn Hà đáp ứng rồi một câu. Bạch Tú Chi liền lôi kéo Bạch Mạn Hà ngồi vào bàn ăn bên, một bên cho nàng gắp đồ ăn kêu nàng ăn nhiều một chút, một bên lại nhảy đi lên. Tiểu Hà, ngươi nhất định phải tranh đua, nhất định phải hảo hảo diễn kịch, tương lai lấy ảnh hậu, muốn vượt qua Lý Phượng Nhi, muốn so nàng càng thêm phong cảnh, như vậy mẹ mới có thể sống giống cá nhân. Ngươi không biết, lúc trước rõ ràng Lý Chí Hùng thích chính là mẹ ngươi. chính là trương tố phương cái kia tiện nhân chính là đem trí hùng cấp đoạn, mới kêu mẹ ngươi gả cho như vậy cá nhân mới kêu chúng ta nương hai sinh hoạt như vậy không như ý mà trương tố phương cái kia tiện nhân dựa vào cái gì quá như vậy hảo nàng nữ nhi dựa vào cái gì là có thể đương ảnh hậu tiện nhân hai mẹ con đều là một đôi tiện nhân bạch mạn hà nghe nàng mẹ ở nơi đó mắng to trong lòng hỏa khí như thế nào đều là áp không được mẹ ngươi đừng nói nữa được không nói như vậy nhiều năm ngươi cũng không chê phiền Nói xong, nàng một bên khóc một bên vào phòng, lập tức bổ nhào vào trên giường khóc lớn lên, biên khóc vừa nghĩ, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, nàng ăn như vậy nhiều khổ, bị như vậy nhiều tội, còn phải bị nhân số lạc, bị mẫu thân không hiểu. Nghĩ đến đoàn phim trung chứng kiến Lý Phượng Nhi phong cảnh vô hạn bộ dáng. Trương đạo bao lớn phạm, đều phải cùng nàng bồi cẩn thận, nói tốt, nhưng cái đó diễn viên cũng đều phủng nàng, nàng đi nơi nào đều là mang theo trợ lý bảo tiêu một đồng lớn, chúng tinh phủng nguyệt dường như... mà chính mình bất quá là nói sai nói mấy câu liền phải bị mắng còn muốn tao nàng chế nhạo càng muốn bạch mạn hà càng là khí hận đại đại đôi mắt mở to tròn tròn nước mắt từng giọt lăn xuống xuống dưới cắn môi ở trong lòng đem lý phượng nhi mắng vô số lần nếu là lúc trước lý phượng nhi mẫu thân không có đoạt tự mình mẫu thân ý trung nhân hoặc là hiện tại hết thảy đều là nàng bạch mạn hà ưu việt gia cảnh hiện từ cha mẹ ảnh hậu thù vinh sở hữu sở hữu phong cảnh hết thảy bạch tú chi lại ở bên ngoài quăng ngã buồn quăng ngã chén bạch mạn hà nghe được kia trói thai thanh âm dùng sức che lại lỗ thai lý Vượng nhi chụp xong rồi một ngày diễn ngồi xe về nhà tới rồi chỗ ở nàng tắm rồi tùy tiện nấu điểm cơm ăn ăn xong liền lấy qua di động cấp lý ba lý mẹ gọi điện thoại cùng lý mẹ hàn huyên một hồi lâu lại nghe lý mẹ nói nàng hiện giờ đã ở kinh thành nghiêm ra, chính tí hầu lý loan nhi ăn cơm đâu còn nói nghiêm mụ mụ cũng ở một bên hai người đều thực khẩn trương lý loan nhi này một thai lý phượng nhi cũng biết nghiêm gia mấy thế hệ con nối roi đơn bạc lý loan nhi kết hôn mấy năm rốt cuộc có mang nghiêm gia người tự nhiên muốn trận địa sẵn sàng đón quân địch mặc kệ lý loan nhi này thai sinh nam vẫn là sinh nữ chỉ sợ chỉ cần có thể an toàn sinh hạ tới nghiêm gia người đều phải cao hứng hỏng rồi ngẫm lại nhà mình tỉ tỉ kiếp trước một thai sinh bốn cái đồ sộ cảnh tượng lý phượng nhi kiển định này một thai lý loan nhi hoài chỉ sợ cũng không phải một cái sợ là từ lý loan nhi nơi này khởi muốn thay đổi nghiêm ra môn đình lại nghĩ đương nghiêm mụ mụ một hơi bế lên vài cái tôn tử khi trên mặt đến là như thế nào biểu tình lý vượng nhi từ trước đến nay sẽ không thế lý loan nhi lo lắng nàng cái này tỉ tỉ là cái nhất ghê gớm mặc kệ rơi xuống cái dạng gì tình trạng bên trong đều sẽ cực tích hướng về phía trước nỗ lực tồn tại còn sẽ nỗ lực đem nhật tử qua thực hảo kiếp trước nghiêm ra như vậy tình cảnh lý loan nhi đều đảo ngược càng đừng nói này một đời nghiêm ra cha mẹ đều là ôn hòa hiền hậu người hai mươi lại là hủy khuất cùng lý mẹ nói một hồi lâu lời nói Lý Phượng Nhi lại cùng Lý Loan Nhi nói chuyện thiếm, dặn dò Lý Loan Nhi phải hảo hảo dưỡng thai, nhất định phải cho nàng sinh cái tiểu cháu ngoại trai chơi, mặt khác còn nói lại quá mấy ngày liền phải đi kinh thành, sẽ mang lễ vật cấp Lý Loan Nhi. Hai chị em nói nói cười cười một hồi lâu mới cúp điện thoại, mới treo điện thoại, Tân Bắc Minh điện thoại liền đánh vào được, ở trong điện thoại cùng Lý Phượng Nhi lại nói một hồi lâu lời nói, lại nói mấy ngày nay thiên lệnh, kêu Lý Phượng Nhi nhiều chú ý giữ ấm, ngàn vạn đừng đông lạnh chứ. phải hảo hảo chờ hắn trở về linh tinh nói Lý Phượng Nhi cảm thấy buồn cười cùng hắn cắm khoa đánh hôn một hồi lâu chờ đến cúp điện thoại thời điểm đều đã hơn 10 giờ tối trung nghĩ ngày mai còn muốn dậy sớm đóng phim Lý Phượng Nhi đơn giản trực tiếp ngủ Bạch Mạn Hà khóc một hồi lâu mới muốn tắm rửa ngủ di động liền vang lên nàng chạy nhanh chuyển được phóng tới bên hai, uy bà bối trêu đùa thanh âm vang lên hiện tại đang làm cái gì có hay không tưởng ta a tây môn Bạch Mạn Hà vừa nghe thanh âm này lập tức liền khóc, ta, ta rất nhớ ngươi, ta, hoa. Wow. Điện thoại kia đầu người lập tức khẩn trương lên, bảo bối, ngươi hiện tại ở đâu, ta qua đi tìm ngươi, chớ khóc, chớ khóc à, ngươi khóc lòng ta đều đau. Ta, ta Bạch Mạn Hà ngẫm lại trong phòng khách mẫu thân, lập tức nói, ngươi lại đây tiếp ta đi, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện. Nói xong nàng lập tức cút điện thoại cầm lấy áo khoác liền đi ra ngoài, nhìn đến Bạch Tú Chi Bạch Mạn Hà lung tung chỉ chuyện này hôn đi qua. Dẫn theo bao liền ra cửa, mới đến dưới lầu chỉ chốc lát sau, liền nhìn đến một chiếc màu làm xe thể thao ngừng ở bên người, Bạch Mạn Hà mở cửa xe ngồi đi lên, bên trong xe một cái công tử ca bộ dáng người quay đầu vô vô Bạch Mạn Hà đầu, ngoan à, không khóc, nhìn khóc đôi mắt hồng hồng cùng chỉ thỏ con dường như. An ủi xong Bạch Mạn Hà, người này lập tức phát động xe bay nhanh mà đi. Xe ngừng ở Hoàng Đô khách sạn lớn cửa, người nọ lôi kéo Bạch Mạn Hà xuống xe, trước hai cái phòng. Vào phòng đem áo khoác cởi ngồi vào trên sofa hỏi Bạch mạn Hà, tiểu bà bối, ai khi dễ ngươi, nhìn khóc cái dạng này. Ta đều đau lòng muốn chết. Bạch mạn Hà tiến sát nam nhân trong lòng ngực. Ôm hắn eo thương tâm khóc dòng nói, ta, Tây Môn, ta. Kêu Hoàng Phủ uổng phí tâm. Phí như vậy đại kính kêu ta tiến trương đạo đoàn phim đóng phim, chính là ta thật sẽ không là người, tiến tổ ngày đầu tiên đã bị thật nhiều người mắng. Bảo bối không thương tâm Nga, bảo bối thực hảo. Đều là bọn họ không hiểu thưởng thức Bọn họ ghen ghét bà bối. Tây môn một bên an ủi Bạch mạn Hà. Một bên lấy ra di động bắt mấy cái điện thoại, vô dụng bao lâu thời gian lại có hai cái diện mạo cao lớn anh Tuấn Nam Nhân tiến vào. Vừa thấy Bạch mạn Hà, bọn họ liền chạy nhanh qua đi lại ôm lại an ủi. Bốn người ngồi vào cùng nhau thời điểm. Cái kia họ Tây môn Nam Nhân mới nói, Hoàng Phủ, ngươi nhìn ngươi làm ra tới sự, tóm lại là sự nhân tình. Ngươi còn không để hoàn toàn một chút. Tiêu trương đạo hảo hảo chiếu cô chúng ta tiểu bảo bối a làm tiểu bảo bối chịu nhiều như vậy ủy khuất, đau lòng chết người. Hoàng Phủ là quốc nội một cái ngân hàng gia tiểu nhi tử, vừa nghe lời này lập tức cả giận nói, tiểu hà, có phải hay không bọn họ nhằm vào ngươi, vòng thật nhiều người đều là như thế này, không thể gặp người khác tốt, đặc biệt là cái loại này có phương pháp diễn viên tiến tổ sẽ bị rất nhiều người nhằm vào, ngươi yên tâm, ngày mai ta cho ngươi phái cái trợ lý hảo hảo xử lý ngươi hành trình. Một cái khác họ Âu Dương Nam Nhân nói, Ta cho ngươi phái mấy cái bảo tiêu đi, tỉnh ngươi bị người khi dễ. Không cần, không cần. Bạch Mạn Hà dùng sức lắc đầu, mọi người đều là không hiểu biết ta là người, hiểu lầm ta, chờ ta hảo hảo diễn kịch hảo hảo làm người, gọi bọn hắn nhìn đến ta bản tính lúc sau bọn họ liền sẽ không như vậy, lại nói ta vẫn luôn tưởng dựa ta chính mình nỗ lực phân đấu. Hoàng phủ bắt người tỉnh, kêu ta tiến tổ ta liền bất đồng ý, làm sao có thể kêu các ngươi phái người đi theo ta đâu, ta thành cái gì? Nói tới đây, Bạch Mạn Hà túi đầu hụy khuất nói, Hảo hâm mộ Lý Phượng Nhi, nàng lớn lên thật xinh đẹp, kỹ thuật diễn lại như vậy hảo, các ngươi không thấy được, nàng nhất cử nhất động đều như vậy động lòng người, hơn nữa đi đóng phim còn dùng bảo mẫu xe, mang theo như vậy nhiều người. Chỉ là, ta rất thích nàng, nàng lại giống như không thích ta, ta cùng nàng thỉnh giáo như thế nào diễn kịch, nàng lại không nói. Rốt cuộc làm sao vậy? Hoàng Phủ đem bạch mạn hà ôm vào trong ngực hống, tiểu hà, ngươi không thể đối chúng ta dấu dếm, mau nói, nàng có phải hay không cho ngươi bị khuất bị? âu dương đẩy đẩy mắt kính chúng ta tiểu hà như vậy hảo nàng như thế nào có thể cho ngươi hủy khuất đầu, nàng lớn lên một bộ hồ ly tinh bộ dáng nghĩ đến cũng không phải cái gì thứ tốt tây môn cười lạnh một tiếng cái kia trong vòng có mấy cái tốt lý phượng nhi nàng chính mình đệ nhất bộ diễn chính là mang vốn vào đoàn lộng cái nữ số 3, còn dám khinh thường người khác hoàng phủ cũng khẩu ra ác ngôn lý phượng nhi vốn dĩ liền không phải cái gì thứ tốt ôm họ tần đùi hướng lên trên bò nhiều năm như vậy diễn nhiều ít ác độc nhân vật mặt nàng đến có bao nhiêu đại Còn dám mắng chúng ta tiểu hà, không cho nàng điểm lợi hại nhìn xem, nàng thật không biết họ gì gọi là gì. Cái gì ngoạn ý? Tây môn đau mắng, tiểu bảo bối yên tâm, chúng ta mấy cái cho ngươi hết giận, cái kia Lý Phượng Nhi là ảnh hậu thì thế nào, chúng ta còn không đem nàng để vào mắt, lại nói, còn có phương đông đâu, chờ hai ngày phương đông trở về chúng ta liền cho ngươi hảo hảo báo thủ. Vẫn là từ bỏ. Bạch mạn hà khóc hai mắt sáng lấp lánh thủy nhuận luận, một đôi mắt to như hai con giống nhau nhìn Tây môn. nhìn tây môn trong lòng mai con chạy loạn tiểu bà bối thật dài thời gian không gặp ngươi lại đây kêu ta thân thân hoàng phủ một đôi sau cũng bỏ lên trên bạch mạn hà thân thể tiểu hà ngươi không thể nói không chúng ta đi một chuyến a bốn người nói chuyện tây môn ôm bạch mạn hà lên giường một đêm gian phiên vân phúc vũ nhưng thật ra sung sướng cực kỳ chờ đến hừng đông tây môn lại cùng bạch mạn hà bảo đảm nhất định phải hảo hảo cho nàng báo thù nhất định phải kêu lý phượng nhi thân bại danh liệt ở cái này trong vòng rốt cuộc hôn không đi xuống Bạch Mạn Hà bị ba người trinh phạt một đêm, tỉnh lại thời điểm hôn thân đau nhức nhưng hôm nay còn có nàng màn ảnh muốn chụp, cũng chỉ có thể mặc hảo huyện cự Tây Môn đưa nàng hảo ý, tiêu xe taxi đi điện ảnh thành bên kia. Lúc này nàng tới rất sớm, lại đây thời điểm Trương Đạo cũng mới đến, đang xem kịch vụ dọn đồ vật, lại cùng phó đạo diễn thương lượng trong chốc lát sự. Bạch Mạn Hà lễ phép cùng Trương Đạo hỏi hảo, lại đi tìm chuyên viên trang điểm cho nàng thượng trang thay quần áo, chờ chuẩn bị cho tốt này hết thảy, Lý vượng Nhi mới đến Bạch Mạn Hà cũng chỉ có thể chờ Lý Phượng Nhi hóa trang đổi diễn phục, chờ đến nửa buổi sáng thời điểm các nàng diễn mới bắt đầu quay. Lúc này Bạch Mạn Hà cũng không dám khóc, nở vài lần lúc sau cũng dần dần tìm cảm giác. Một buổi sáng thời gian cũng chụp mấy tổ màn ảnh, Lý Phượng Nhi xem nàng đảo cũng hấp thụ kinh nghiệm giáo huấn, tái kiến nàng tuổi lại tiểu, lớn lên lại thanh thuần sạch sẽ, liền cũng quan tâm hai câu: trên đời này khó xử việc nhiều, ai đều có không như ý thời điểm, chạm vào việc khó đến chính mình nghĩ cách qua cái này khảm. Khóc thút thít không giúp được ngươi cái gì, chỉ có thể gọi người thấp xem ngươi. Sau này đừng ở đoàn phim bên này khóc, hảo hảo cân nhắc một chút kỹ thuật diễn mới là đứng đắn sự. Kỳ thật Lý Phượng Nhi lời này là hảo ý, nàng cũng không phải cái loại này quá yêu đề điểm người. Bất quá là trở về lúc sau nghĩ ngày hôm qua đối bạch mạn hà một tân nhân nói chuyện có điểm vọn Hôm nay mới cố ý quan tâm nàng một ít, nếu là đổi cái sẽ bang nhân khẳng định thuận côn bỏ cùng Lý Phượng Nhi lại nói nói mấy câu, nói không chừng là có thể kéo lên cái gì quan hệ. nhưng bạch mạn hà tự nhận thanh cao lại nhất trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cát cũng cũng chỉ là gật gật đầu trong lòng lại cho rằng lý phượng nhi lại ở nhục nhã nàng chỉ là lúc này bạch mạn hà lại không dám khóc chỉ có thể tự nhận là chịu nhục ứng thừa lý phượng nhi lại nhìn lý phượng nhi chụp xong diễn ngồi vào ghế nằm nàng bên cạnh trợ lý chạy nhanh để nước ấm để ấm bảo bảo bảo tiêu cũng lấy quần áo cho nàng khoác ở trên người nàng uống nước xong nửa dựa vào ghế nằm nhắm mắt nghỉ ngơi người bên cạnh đại khí cũng không dám xuyễn. làm như sợ thở dốc thanh âm lớn ảnh hưởng nàng nghỉ ngơi. Bạch Mạn Hà lại xem phía chính mình quặn kuế bộ dáng, đông lạnh thành cái dạng này còn phải chính mình tìm quần áo xuyên, chính mình tìm nước cấm uống, trong lòng lại là một trận không dễ chịu, cắn môi dưới nén giận ngồi ở ghế nhỏ thượng hầu. Liên tại đây loại thời điểm, đột nhiên một trận ồn ào, tần ảnh đế mang theo một đại đội người vội vàng đuổi lại đây. Trước kia ở trên màn hình nhìn đảo cũng không cảm thấy như thế nào, chỉ là cảm thấy tần ảnh đế lớn lên thật tốt, nhưng ly gần xem hắn chân nhân. Bạch Mạn Hà mới biết được cái gì gọi là quý khí thiên thành, cái gì gọi là hoàng hoa phú quý. Tân ảnh đế ăn mặc kiểu dáng bình thường hưu nhàn trang, một thân ăn diện cũng không phải nhiều mắt sáng, nhưng đứng ở nơi đó thời điểm là có thể gọi người chỉ chú ý tới hắn một cái, hắn nhất cử nhất động đều có thể tác động nhân tâm, tiêu ngươi không tự chủ được nhìn lên hắn, còn cảm thấy đây là đương nhiên. Hắn bộ dạng xuất chúng, nhưng ngươi xem hắn thời điểm lại chỉ có thể cảm thụ hắn bức người khí thế, rốt cuộc hắn trông như thế nào, lại là nhìn không ra. Bạch mạn hà thầm nghĩ này, tần ảnh đế so nàng kia mấy cái bạn trai trung khí thế nhất thịnh Phương Đông còn mạnh hơn thịnh, lại tưởng, tần ảnh đế ra thế nghe nói bình thường, như thế nào có như vậy khí thế, sợ là diễn đế vương diễn nhiều bồi dưỡng ra tới đi, rốt cuộc vẫn là so ra kém Phương Đông, Phương Đông chính là thế gia xuất thân, tổ tiên còn từng ra quá tổng thống, như vậy đứng đầu ra thế lại há là một cái ảnh đế có thể so sánh. Lại tưởng Lý Phượng Nhi cũng bất quá là dựa vào tần ảnh đế thượng vị, cùng Lý Phượng Nhi so sánh với, Chính mình lại là mạnh hơn nhiều Trong lòng chính là một trận cảm giác Về sự ưu việt đốn sinh Phượng Nhi Tần Bắc Minh đi đến Lý Phượng Nhi trước mặt Khỏe mắt đuôi lông mày đều là ý cười Còn có hỏa thuận vui vẻ ôn nu Lý Phượng Nhi trấn mắt Người đã đến rồi Tần Bắc Minh chân chó ngồi vào Lý Phượng Nhi bên cạnh Từ trợ lý trong tay tiếp nhận giữ ấm thùng Hôm nay là ngươi sinh nhật Ta lại như thế nào sẽ quên đâu Ta nấu mặt cho ngươi Chạy nhanh sấn nhiệt ăn chút đi Chờ một lát trở về ta lại nấu ăn ngon chúng ta hảo hảo cho ngươi chúc mừng sinh nhật sinh nhật à? lý phượng nhi tế tưởng tượng thân thể này sinh nhật đảo cũng là hôm nay nàng thế nhưng đem chuyện này cấp đã quên ngươi thả chờ một chút ta lại chụp mấy tổ màn ảnh liền có thể đi trở về hảo tần bắc minh cười chút nào không cảm giác buồn kẻ không thú vị một đôi mắt luôn là nhìn chằm chằm lý phượng nhi tựa hồ chỉ cần nhìn nàng liền cảm thấy mỹ mãn trương đạo thấy tần bắc minh lại đây cũng chạy nhanh đi tới hàn huyên vài câu lại đem lý phượng nhi màn ảnh trước tiên chụp chụp xong liền có thể sớm chút về nhà vì thế đem hồng tỷ cùng hồ hạ còn có bạch mạn hà màn ảnh đều dịch sau đặc biệt là bạch mạn hà phòng trưng nàng chụp xong trở về đều đã là đêm khuya hồng tỷ cùng hồ hạ thật không có cái gì chỉ nói không biết hôm nay là lý phượng nhi sinh nhật không có mang lễ vật gì đó còn cứ gọi lý phượng nhi sớm một chút trở về cùng tân ảnh đế hảo hảo quá cái sinh nhật nhưng thật ra bạch mạn hà thực quy khuất cắn môi dưới không lên tiếng hai vào kinh nhìn trên bàn tràn đầy các kiểu thức ăn lý phượng nhi cổ họng có chút nghẹn nào cái bàn là gỗ đỏ bàn tròn thịnh đồ ăn mâm cũng đều là tinh xảo xứ thanh hoa đồ cổ trên bàn thả một lọ rượu vang đỏ rượu vang đỏ bên cạnh bảy hai ngọn dạ quang bôi. nếu quang luận lên đồ ăn không nói như thế nào chỉ này bày biện khí cụ xác thật là giá trị liên thành chỉ là lý phượng nhi cắn răng vành mắt hồng hồng tần bắc minh nhìn đau lòng cực kỳ dỗi tay liền phải ôm lý phượng nhi phượng nhi ta biết ngươi thực cảm động Có thể ăn thượng ta thân thủ làm đồ ăn ngươi khẳng định thật cao hứng, nhìn cao hứng đều khóc. Lý Phượng Nhi ruồi ra tay ninh tần bắc minh lỗ thai, ta cao hứng cái gì, ta cao hứng cái gì, ta có thể không khóc sao, ngươi sẽ không nấu ăn liền ít đi làm điểm. Lộng như vậy một bàn lớn kêu ta như thế nào ăn, ta xem ngươi rõ ràng chính là cùng ta ở một chỗ nị oai tưởng độc chết ta nhân lúc còn sớm lại tìm tốt. Hoan Hùng A. Tần bắc minh chạy nhanh nhấc tay làm đầu hàng trạng ta thật là thành thực thực lòng làm. vì thế còn cùng đầu bếp học hảo chút thiên đâu đáng tiếc ta không thiên phú phượng nhi ngươi đừng nóng giận à ngươi ngươi đánh ta mắng ta đều hảo đừng khóc nguyên lai like. lý phượng nhi nhìn đến tần bắc minh ngón tay thượng vết thương đau cát du năng xem lý phượng nhi đau lòng không thôi tự nhiên liền bông ra tần bắc minh lỗ thai ôm chặt hắn khóc lớn lên phượng nhi phượng nhi tần bắc minh có chút chân tay luống uống ngươi vẫn là đánh ta đi ngươi này vừa khóc ta thật không biết làm thế nào mới tốt Kỳ thật ta rất thích người đánh ta bộ dáng, trong ánh mắt tràn đầy sáng giỏi, đẹp không được. Lý Vượng Nhi khóc một hồi, lấy ra di động đem kia một bản đồ ăn toàn bộ chụp ảnh tồn xuống dưới, liền này còn cảm giác không đủ, chọn chụp đẹp trực tiếp phát đến trên mạng, còn xứng với văn tự, nương nương sinh nhật. Bệ hạ làm một bản lớn đồ ăn, đáng tiếc bệ hạ trù nghệ không tinh, nương nương muốn ăn luôn là bị độc chết đâu vẫn là bị độc chết đâu. Nàng mới phát đi lên không bao lâu phía dưới cũng đã có người bắt đầu nhắn lại, nương nương. Phóng những cái đó đồ ăn ta tới. Bậy hạ thân thủ làm, chính là bị độc chết cũng cam tâm A, đáng tiếc không phải cho ta làm. Nương nương ngươi không phải phải bị độc chết, ngươi rõ ràng chính là muốn tức chết bọn yêm này đó độc thân cầu. Trên lầu, yếm cũng là độc thân cầu. Không bằng hai ta thấu cùng thấu cùng đi. Đừng ngoài lâu, nói thật, bậy hạ tay nghề thật không sao tích. Nương nương, yếm là đầu bếp, nếu không yếm cấp nương nương chỉnh một bản đồ ăn đi. lý phượng nhi nguyên lai like còn cảm động với tần bắc minh đối nàng này phiên tâm ý chờ nhìn đến ủy bổ phía dưới nhắn lại lập tức cười cầm di động cùng tần bắc minh hai người cùng nhau xem tần bắc minh trong lòng vừa động cũng cầm di động tự chụp một chương hai người chụp ảnh trung truyền đi lên chấm sẽ không ngừng cố gắng tranh thủ nương nương lần sau sinh nhật nhất định phải làm tốt đồ ăn nương nương không khóc ca thiên nương nương khóc khẳng định hảo mỹ đáng tiếc nhìn không tới nương nương uy vũ hùng tráng chúng ta không khóc ca bệ hạ muốn lại như vậy lừa tỉnh chúng ta liền đem hắn hầm ăn trên lầu phong cách không đúng á từ đâu ra tiểu yêu tinh lăn một bên đi liếng mình quả nhiên bệ hạ cùng nương nương mới là nhất xứng đôi mỹ nị mỹ khóc một lý vượng nhi nhìn đến lúc sau cũng bất chấp khác một bên cười một bên ngồi qua đi cầm lấy chiếc đua ăn một lát ăn xong gật đầu tuy rằng làm sắc tướng chẳng ra gì bất quá cũng có thể nhập khẩu tạ nương nương khích lệ tân bắc minh đại hỉ chạy nhanh hành một cái đại lễ tiểu nhân tí hầu nương nương dùng nữa ngoan lý phượng nhi vô vô tần bắc minh đầu tí hầu hảo buồn cung thưởng ngươi cả lăm Tần bắc minh cười cấp lý phượng nhi gấp đồ ăn nếm thử cái này ta tự mình làm thịt kho tàu cá chép lý phượng nhi nếm một ngụm ân cũng không tệ lắm thật sự Tần bắc minh ánh mắt sáng lên ta cũng nếm thử buồn cung kêu ngươi ăn sao lý phượng nhi trứng mắt kia quân lâm thiên hạ khí thế vừa ra kêu tần bắc minh rụt rụt đầu thành tiểu nhân không ăn Chỉ là, hắn lại sấn Lý Phượng Nhi ăn khác đồ ăn thời điểm trộm gấp chút đến một ngụm, này một ngụm suýt nữa kêu Tần Bắc Minh hàm ra nước mắt tới, đậu má, đây là đánh chết bán muối sao. Phượng, đừng ăn. Tần Bắc Minh một tay đem Lý Phượng Nhi kéo lên, lấy lên xe chìa khóa túm Lý Phượng Nhi liền đi ra ngoài, ta mang người đi ăn ngon. Không cần. Lý Phượng Nhi chụp bay hắn, ta không cần đi ra ngoài. Khi nói chuyện, Lý Phượng Nhi lưu loát cầm tạp dề đi phòng bếp làm hai chén mì trường thọ. Nàng cùng Tần Bắc Minh một người một chén, bưng lên bàn lúc sau còn hung tợn uy hiếp Tần Bắc Minh, ngươi chỉ có thể ăn mì, những cái đó đồ ăn là của ta, không được ngươi ăn. Đương Tần Bắc Minh ngồi xuống ăn mỹ vị mì sợi, xem Lý Phượng Nhi mặt không đổi sắc từng cái ăn hắn thiêu những cái đó đồ ăn, không biết như thế nào, cái mùi đau sót, cũng suýt nữa rớt xuống nước mắt tới. Phượng Nhi, trong lòng là tràn đầy nặng nề cảm động cùng một ít không biết là gì đó cảm xúc, Tần Bắc Minh muộn thanh nói, trước kia đều là ta không đúng. là ta xin lỗi ngươi sau này ta nhất định hảo hảo bồi thường ngươi nhất định đối với ngươi hảo ta biết lý phượng nhi một bên ăn một bên cười kỳ thật ngươi qua đời lúc sau thật nhiều thiên ta đều hoán bất quá thần tới vì chúng ta phúc đậu ta cũng chỉ có thể chống chờ đến phúc đậu nắm giữ triều chính ta liền nghĩ ngươi từng cùng ta nói rồi rảnh rỗi thời điểm mang ta đi du lịch toàn bộ đại ung triều ta liền một người đi du lịch đi rồi rất nhiều địa phương thay thế ngươi nhìn toàn bộ thiên hạ chỉ là ta đi địa phương càng nhiều Sống thời gian càng dài, ta càng là tưởng ngươi, ta liền nghĩ. Chỉ cần ngươi tồn tại, chẳng sợ ngươi hậu cung lại có bao nhiêu mỹ nhân ta đều không trách ngươi, ta cũng chỉ muốn ngươi có thể tồn tại, có thể hảo hảo. Lý Phượng Nhi là cười nói, nàng một giọt nước mắt cũng chưa rơi xuống, nhưng là tần Bắc minh lại nghe khóc không thành tiếng, hắn dùng sức ôm Lý Phượng Nhi, khóc cùng cái hài tử dường như, Phượng Nhi, đời này chúng ta nhất định hảo hảo, ta đều nghe ngươi, ngươi nói cái gì chính là cái gì. Hảo. Lý Phượng Nhi cười gật đầu, vô vô Tần Bắc Minh bối, ngươi nhìn ngươi khóc giống bộ rắn gì, nơi nào còn có vua của một nước thể thống. Nói xong câu đó, hai người đều sửng sốt hồi lâu, Tần Bắc Minh triển môi cười, ta hiện giờ không hề là quang gia, ta tưởng thế nào liền thế nào, lại không cần cố kỵ cái gì, đời này ta cũng chỉ nhìn ngươi, chỉ nhìn ngươi. Nói tới đây, Tần Bắc Minh tựa hầu nghĩ đến cái gì giống nhau, đột nhiên đứng lên, lấy qua máy tính mở ra một cái giao diện cấp Lý Phượng Nhi xem, Phượng Nhi. Ngươi hôn kia không phải còn cùng ta đoán giận sao, nói là chơi kia khoản trò chơi không thế nào hảo, ngươi là tay mới tìm không thấy người mang, bị người ngược thực thảm, ta đem đắc tội ngươi những người đó đều nhớ xuống dưới, nghĩ cách mua thật nhiều trang bị hết sức thăng cấp, hiện giờ ta đem những người đó đều ngược đã trở lại, ngược. Bọn họ kêu cha gọi mẹ, cũng không dám tái xuất hiện. Nói tới đây tần Bắc minh cười ha ha, đậu má, một đám đều không có mắt, dám khi dễ lao tử nữ nhân, không ngược khóc các ngươi lão tử cùng các ngươi họ. Lý Vượng Nhi ngơ ngác nhìn Tần Bắc Minh, tâm nói này phong cách chuyển biến quá nhanh điểm đi. "Phượng Nhi, về sau ngươi tưởng chơi cái gì trò chơi chỉ lo chơi, ai dám đắc tội ngươi liền cùng ta nói, ta cho ngươi báo thủ, nếu là thật sự không thành, chúng ta đem công ty game mua tới chuyên môn cho ngươi khai quải, kêu ngươi tưởng như thế nào chơi liền như thế nào chơi." Tân Bắc Minh cực có gia tâm, hứng thú bừng bừng đề nghị. Lý Phượng Nhi cúi đầu, công ty game đụng tới ngươi như vậy lao tổng sẽ khóc chết. Lý Vượng Nhi cùng Tần Bắc Minh dịu dàng tham thiết. Bạch Mạn Hà bên kia liền không thế nào hảo, nàng đóng phim chụp đến nửa đêm, trở về bị Bạch Tú Chi cấp tàn nhẫn mắng một đốn, Bạch Mạn Hà trong lòng hận thấu Lý Phượng Nhi. Đến ngày hôm sau, Tây Môn cấp Bạch Mạn Hà gọi điện thoại, Bạch Mạn Hà liền cùng hắn tố khổ, nói là đóng phim chụp hảo vãn, nàng lại mệt lại lánh trở về cũng chưa ngủ ngon giấc buổi sáng còn phải sớm lên. Lại nói Lý Phượng Nhi mấy cái không phải đại bài chính là diễn viên gạo cội, đều là lao tiền bối, nhân ra đều có thể sớm đem diễn chụp xong. thiên nàng diễn phải chờ tới đêm khuya quay chủ, thật là người so người sẽ tức chết. nghe tây môn lại là trong cơn giận dữ, thầm hạ quyết tâm nhất định phải cấp bạch mạn hà báo thù. giống bạch mạn hà như vậy thuần tịnh thiện lương người nếu hắn nếu không che trở điểm, nói không chừng bị người cấp như thế nào khi dễ đâu. nhìn đi, mới tiến đoàn phim mấy ngày à, đã bị lý phượng nhi cấp khi dễ thảm như vậy. lúc sau, tây môn lại cấp hoàng phủ cùng âu dương gọi điện thoại, ba người thương lượng muốn như thế nào cấp lý phượng nhi điểm lợi hại nhìn một cái. bọn họ tìm một ít lưu manh, tưởng chờ Lý Vượng Nhi kết thúc công việc thời điểm nửa đường lấp kín Lý Vượng Nhi đem nàng ngoan tấu một đốn, sau đó lại chụp điểm bất nhã ảnh chụp, đêm này đó ảnh chụp phát đến trên mạng, cung kêu đoàn người đều nhìn một cái Lý Đại ảnh hậu như thế nào không biết xấu hổ, xem Lý Vượng Nhi còn có thể hay không lại kiêu ngạo đến lên. Chỉ là bọn họ mới đưa Lưu Minh tìm hảo, Lý Vượng Nhi liền xin nghỉ rời đi đoàn phim vào kinh đi. Vừa lúc Tây Môn cùng Hoàng Phủ cũng có việc vào kinh. Liền nghĩ nếu là đến kinh thành tóm được Lý Phượng Nhi, nhất định phải kêu nàng đẹp. Lý Phượng Nhi tiến kinh xuống máy bay liền nhìn đến nghiêm gia quản gia ở sân bay nội chờ hầu. Mà sân bay nội rất nhiều địa phương cơ hồ đều đã giới nghiêm. Lý Phượng Nhi ngồi trên xe lúc sau những cái đó xuống phi cơ lữ khách mới có thể cho đi. Hảo những người này thấy như vậy một màn đều không khỏi lưu lưỡi lưới. Tâm nói hôm nay đây là cái dạng gì đại nhân vật đã đến a thế nhưng làm cho như vậy khẩn trương. Lưu Thúc. Lý Phượng Nhi ngồi trên xe đối quản gia cười cười. Như vậy đại lãnh thiên còn muốn kêu người tới đón ta, thật ngượng ngùng Lưu quản gia cười cười, đây là ta nên làm, vốn dĩ phu nhân còn nghĩ đến, bị nhà của chúng ta gia cấp quy lại, ta nghĩ ta cũng coi như là có chút mặt mũi chi bằng ta tới đón nhị tiểu thư, vừa lúc cái này sân bay cũng coi như là trong nhà sản nghiệp, tiếp cơ phương tiện thần Lý Phượng Nhi biết nghiêm gia gia nghiệp rất lớn, lại không nghĩ sân bay đều là nhà hắn, thực lắp bắp kinh hãi, bất quá, nàng trải qua sự tình nhiều, sớm đã làm được mặt không đổi sắc, Lại cũng biểu hiện thực ổn trọng hào phóng Lưu quản gia trong lòng đối Lý Phượng Nhi càng thêm khen ngợi Tâm nói Lý gia giáo dưỡng quả nhiên không tồi Nhà mình phu nhân lại có khả năng lại chi thư thức lễ So với kia chút thế gia tiểu thư nhìn còn muốn cao quý ưu nhã Thả hành sự quả quyết thủ đoạn đánh đá chuông loa Thì nhà mình lao thái ra nói thẳng nhặt được bảo Không nghĩ vị này Lý gia nhị tiểu thư lại là so nhà mình phu nhân cũng không kém gì đó Này Lý gia lão ra cùng phu nhân đến nhiều lợi hại Có thể dạy ra như vậy một đôi Xuất sắc nữ nhi, hơi ra trong chốc lát thần lúc sau, lưu quản gia liền dẫn theo ngoài cửa sổ cảnh sát cấp Lý Phượng Nhi giới thiệu lên. 22 hiến hội, xe xử hướng Tây Sơn, từ chân núi liền nhìn đến một mảnh mật mật núi rừng, một cái đường xi măng từ dưới huyện Duyên Mạ Thượng. Xe trực tiếp chạy đi lên, lưu quản gia cười nói, này một mảnh núi rừng đều là nghiêm gia, nhị tiểu thư nếu cảm thấy hứng thú có thể đi chơi chơi. Lý Phượng Nhi hiện giờ nhưng không có chơi đùa tâm, cười nói, không cần, trực tiếp qua đi đi. lưu quản gia đối tài xế gật gật đầu tài xế nhất dấm chân ga xe chạy nhanh mà thượng tới rồi giữa sườn núi liền nhìn đến một tòa cực hùng vĩ rộng lớn đại trạch tòa nhà kiến không tính cao nhưng chiếm địa lại rất chống trải xe sử tiến khắc hoa thiết nghệ đại môn chính là nhất phái điển viên phong cảnh chạy ước chừng có hơn 10 phút mới chân chính tiến vào chủ trạch lý phượng nhi xuống xe sớm có người hầu lại đây giúp nàng cầm hành lý lại dẫn nàng vào chủ trạch tiến chống trải đại sảnh lý phượng nhi liền nghe được lý loan nhi thanh âm cuối cùng là tới ngươi lại không tới mẹ đều phải niệm chết ta nói cái gì đâu lý mẹ từ phòng bếp ra tới trong tay còn bưng một chậu canh trừng mắt nhìn lý loan nhi liếc mắt một cái nói chuyện một chút đúng mực đều không có cái gì chết đã sống chạy nhanh lại đây ăn canh nói chuyện lý mẹ lại tiếp đón lý phượng nhi đến phụ cận dọc theo đường đi cũng mệt mỏi đi cùng tỉ tỉ ngươi giống nhau uống một chén lý phượng nhi đáp ứng một tiếng ngồi xuống bưng lên chén uống lên một chén nhỏ canh cùng lý loan nhi hàn huyên trong chốc lát xem lý loan nhi tinh thần thực hảo sắc mặt lại thực hồng nhuận cũng liền yên tâm theo sau lý phượng nhi chỉ nói muốn nghỉ ngơi đã kêu hạ nhân mang nàng đi trên lầu phòng cho khách nghỉ ngơi đợi cho lúc sau lý phượng nhi trước cấp tần bắc minh gọi điện thoại nói nàng hiện tại đã tới rồi nghiêm ra hết thể đều hảo kêu tần bắc minh đừng quan tâm tần bắc minh cười đáp ứng một tiếng lại dặn dò lý phượng nhi nhớ rõ hảo hảo nghỉ ngơi nói hảo chút ngọt nị nị nói mới lưu luyến không rời cúp điện thoại lý phượng nhi dẫn theo hành lý vào cửa hông phòng để quần áo muốn đem quần áo còi hảo Ai biết đi vào mở ra cửa tủ liền nhìn đến bên trong quải tràn đầy nhãn treo cũng không hủy đi quần áo mới, nhìn nhìn biểu thị tất cả đều là hợp nàng thân, lại kéo ra phía dưới ngăn kéo, bên trong tất cả đều là hàng hiệu, xem ra, hẳn là mấy ngày nay Lý Loan Nhi cố ý cho nàng chuẩn bị. Tất nhiên như thế, nàng mang đến quần áo cũng không nhiều lắm tác dụng. Lý Phượng Nhi cũng lười đến lại đi quải, đem dương hành Lý lung tung nhét vào đi, lại chọn một thân thoải mái hưu nhàn trang đi trước rửa mặt một chút. lúc sau nằm đến trên cái giường lớn mềm mại hơi chút mị trong chốc lát chờ nàng lần thứ hai trận mắt thời điểm có người ở bên ngoài gõ cửa lý Vượng nhi lên tiếng bị cáo chi muốn ăn cơm trưa lý Vượng nhi nhanh chóng mở cửa bước nhanh xuống lầu lúc này nhà ăn lý loan nhi cùng nghiêm thừa duyệt ngồi ở chỗ kia nói chuyện nghiêm mẹ cùng lý mẹ lại ở phòng bếp vội vàng lý Vượng nhi vào phòng bếp muốn phụ một chút lại bị hai vị mụ mụ liên thủ đuổi ra tới nàng ngồi vào nhà ăn ghế trên liền xem lý loan nhi bông tay Thấy được đi, mỗi ngày đều là như thế này, này quả thực chính là đem ta đường heo dưỡng. Có đôi khi nhìn đến hai vị lão nhân bận việc ta đều không đành lòng. Nghiêm thừa duyệt cười cười, thả nhẫn nhẫn đi, tóm lại các nàng mỗi ngày như vậy vội vàng cũng coi như là có điểm buôn đầu. Nếu bằng không, ngươi lại muốn kêu các nàng làm cái gì đi. Lý Phượng Nhi cũng cười nói vài câu, một lát sau hạ nhân đã đem đồ ăn đoan đến trên bàn, Lý mẹ cùng Nghiêm mẹ cũng đều rửa sạch sẽ tay mặt lại đây ăn cơm. Tịch thượng. hai vị mụ mụ không được cấp lý phượng nhi gấp đồ ăn lý mẹ lại vẫn luôn nói lý phượng nhi gầy tiêu lý phượng nhi chụp xong bộ điện ảnh này nghỉ ngơi một đoạn thời gian trong nhà lại không thiếu kia mấy cái tiền chính là lý phượng nhi cái gì đều không làm cũng nuôi sống đến khởi nàng nghiêm mẹ nhưng thật ra cười trêu ghẹo lý phượng nhi nói hôm kia tần bắc minh lại tới nhà bọn họ tố khổ nói lý phượng nhi tổng không nói ra gả cho nàng mẹ nó đều mau cầm dao phay đổi giết hắn, lời này đậu lý phượng nhi hết sức vui mừng một bữa cơm ăn xong rồi Lý mẹ lôi kéo Lý Phượng Nhi đi ra ngoài chuyển động, nói hảo chút việc nhà đoàn nói, còn cứ gọi Lý Phượng Nhi ở bên ngoài không thể hủy khuất tự mình, có chuyện gì nhất định phải nói cho trong nhà, cuối cùng nói đến kết hôn sự, vẫn luôn nói Tần Bắc Minh là cái hảo hải tử, kêu Lý Phượng Nhi đừng sai quyết định. Lý Phượng Nhi lung tung ứng thừa, thẳng đến Lý mẹ đi mệt trở về nàng mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Nghỉ ngơi một ngày, ngày hôm sau cơm chiều Lý Phượng Nhi vì bảo trì dáng người chỉ ăn một chút đồ ăn. như vậy mặc vào lễ phục mới có thể càng đẹp mắt một chút ăn xong đồ vật lý loan nhi liền kéo nàng đến trên lầu thay quần áo lý loan nhi lấy ra một kiện màu vàng cam vân cẩm dạy hoa kỳ bảo kêu lý phượng nhi thay lại tự mình động thủ đem nàng một đầu tóc dài vãn cái xinh đẹp đuối tóc rốt cuộc lý loan nhi ở cổ đại ngây người vài thập niên này vấn tóc tay nghề chính là so hiện đại bất luận kẻ nào đều phải mạnh hơn rất nhiều nàng vãn kia phát biểu trên mặt thoạt nhìn rất đơn giản cần phải cẩn thận nhìn lại là cực phí tinh thần Đuối tóc tầng tầng lớp lớp từ các mặt xem đều tựa nửa khai mẫu đơn giống nhau sấn lý phượng nhi càng là người so hoa kiểu lúc sau lý phượng nhi lại chính mình hóa cái đơn giản chăng dung, lúc này nghiêm thừa duyệt cũng đã thu thập hảo như cũng một thân màu đen nghiêm cẩn tây trang nhìn đến lý phượng nhi xuống dưới nghiêm thừa duyệt cười tất nhiên thu thập hảo kia liền đi thôi lý loan nhi qua đi cho hắn sửa sang lại cả vạn uống ít rượu nhớ rõ chiếu cố hảo phượng nhi mặc ngốc quá muộn sớm chút về nhà lý phượng nhi cười Tỷ tỷ yên tâm, có ta nhìn đâu, tỷ phu cũng không dám uống rượu. Nói chuyện, nàng còn vây vây tiểu nắm tay, ta có tin tưởng có thể đánh thắng được tỷ phu. Lý Loan Nhi xì một tiếng bật cười, ta sợ ngươi gây chuyện đâu, hai người các ngươi cho nhau chăm sóc chút đi. Nói xong những lời này mới kêu nghiêm thừa duyệt cùng Lý Phượng Nhi ra cửa. Đãi này hai người chân trước đi, Lý Loan Nhi sau lưng trở về phòng liền lấy ra không biết giấu ở cái nào góc laptop, nhanh chóng mở ra lên mạng, lúc sau liền mở ra một cái giao diện mặt trên bắn ra một cái khung thoại tới lý loan nhi xem xong cười lạnh một tiếng lại ở bên trong đánh một ít tự chờ tắt đi máy tính lúc sau lý loan nhi trên mặt che kín băng xương chi xác bất quá là mấy cái nhảy nhót vai hề nhất không biết xấu hổ đồ vật còn dám đánh ta muội mọi chủ ý nguyên lai lý loan nhi vẫn là không yên tâm lý phượng nhi lại biết bạch mạn hà đã xuất hiện liền phái người theo dõi bạch mạn hà vài người vừa lúc lý loan nhi phái đi người cha được tây môn mấy cái mướn tiền côn đổ phải đối phó lý phượng nhi Lý Loan Nhi biết được tự nhiên sinh khí, nàng nghĩ, nàng có phải hay không nên thông báo Lý Xuân một tiếng. Lý Xuân hiện giờ bất quá 14 năm tuổi, vẫn luôn bị Lý Ba Lý mẹ câu ở trong nhà cùng trường học gian, chỉ sợ sớm nghẹn hỏng rồi đi, cũng là. Thời điểm cấp Lý Xuân tìm điểm sự làm. Muốn làm liền làm, Lý Loan Nhi cầm lấy di động bắt Lý Xuân số di động. Lý Xuân di động vẫn là Lý Loan Nhi cho hắn mua đâu, vốn dĩ Lý Xuân tuổi quá tiểu Lý Ba là không đồng ý cho hắn mua di động. Nhưng Lý Loan Nhi nói gần nhất vấn đề thanh thiếu niên rất nhiều, kéo bè kéo lũ đánh nhau cũng nhiều, sợ Lý Xuân không phòng bị cho người ta tấu, thuyết phục Lý Ba cấp Lý Xuân mua cái có vệ tinh định vị công năng di động. Bên kia Lý Xuân thực mau tiếp điện thoại, đương nghe Lý Loan Nhi nói có mấy cái tiểu lưu manh vẫn luôn muốn tìm Lý Phượng Nhi phiền toái thời điểm, lập tức nổi giận. Lúc này vừa vặn là cuối tuần, Lý Xuân liền cùng Lý Ba nói muốn đi đồng học gia trụ hai ngày. lúc sau liền mang theo chính hắn tích cóp xuống dưới còn có lý loan nhi cùng lý phượng nhi cho hắn tiền tiêu vặt trực tiếp ngồi máy bay đi phượng dương thị dựa theo lý loan nhi cung cấp tin tức lý xuân tìm được lý loan nhi phái ra đi theo dõi bạch mạn hà người kia cùng hắn muốn vài cái lưu manh kỹ càng tỉ mỉ tin tức lúc sau lý xuân liền đem người cấp ngăn chặn nói kia mấy tên côn đồ bắt được tây môn cấp một bộ phận tiền đặt cọc liền bắt đầu tiêu sái lên hôm nay mới từ hộp đêm ra tới uống say khướp cho nhau đỡ trở về đi đi ngang qua một cái hẻm nhỏ thời điểm liền nhìn đến một cái ăn mặc thực sạch sẽ sơ mi trắng quần jean thiếu niên bởi vì ngõ nhỏ đen tuyền thấy không rõ lắm thiếu niên bộ dáng nhưng xem dáng người thật sự thực hảo lớn lên lại cao lại gầy nghĩ đến lớn lên hẳn là cũng không kém trong đó một cái lưu manh liền muốn dọa dọa thiếu niên này lại cùng hắn đoạt chút tiền lại đây chính là không đợi hắn đi qua đi thiếu niên liền đi bước một chiều bọn họ đi tới chờ thêm tới lúc sau thiếu niên huy quyền một quyền đem đi ở phía trước lưu manh đánh ra đi thật xa lại là một chân đem một cái khác lưu manh đạp đi ra ngoài kế tiếp đối cuối cùng một cái lưu manh ngoắc ngoắc ngón tay dọa cái kia lưu manh thẳng nuốt làm mạng liền điểm này tiền đổ. thiếu niên cười lạnh một tiếng vài bước qua đi đem lưu manh nhắc lên vung lên tới liền hướng trên tường ném còn lại hai cái cũng bất chấp hôn thân đau đớn lập tức lại đây liền phải cứu rút bất quá lại bị thiếu niên liền đánh mang đá cấp lộng bay ra đi thiếu niên đánh ba cái thành nhân quả thực liền cùng chơi dường như đơn phương tàn nhẫn ngược chờ hắn qua nghiện lúc sau kia ba cái lưu manh toàn thân trên dưới rốt cuộc tìm không ra một khối hảo thịt hơn nữa càng bi thảm chính là một cái xương tay bẻ gãy một cái chân chặt đứt còn có một cái bị đánh gãy hai căn xương sườn trực tiếp phun ra huyết các người ba cái cũng dám đánh lý phượng nhi chủ ý thế nào tưởng cấp nương nương một chút ánh mắt xem thiếu niên ngồi xổm xuống thân mình một đôi mắt lấp lánh tỏa sáng nhìn ba người kia dọa ba người kia chạy nhanh lắc đầu không có như thế nào sẽ đâu chúng ta đều là nương, nương fans tốt nhất không có thiếu niên đứng dậy từ trong lòng ngực lấy ra một chương khăn giấy tới xoa xoa tay, tùy tay đem khăn giấy đoàn thành đoàn ném xuống. Ta cũng là nương nương chung thực hiển, nếu là kêu ta biết các ngươi còn dám đánh cái gì ý đồ xấu, liền không phải lộng tàn đơn giản như vậy. Nói xong, thiếu niên đi nhanh rời đi hẻm nhỏ, chỉ còn lại có kia ba cái lưu manh khóc không ra nước mắt. Phượng Nhi cũng không biết Lý Xuân cho nàng giải quyết một cọc chuyện phiền toái, nàng hiện tại cùng nghiêm thừa duyệt ngồi xe đi một nhà tư nhân hội quán, nhà này hội quán kiến ở Hoàng Thành căn hạ. Là một tòa năm tiến cổ đại vương phủ nhà cửa, tòa nhà bảo tồn thực hảo, bên trong bố trí cũng chiếu thời cổ nhân ra tới, nếu là người khác vào loại này tòa nhà chỉ sợ sẽ xem hoa mắt. Nhưng là Lý Phượng Nhi ở Hoàng cung biệt viện sinh sống hơn phân nửa đời người, xem quen rồi kia chờ tình xảo tráng lệ cảnh tượng, nhìn đến loại này tòa nhà, mắt đều không mang theo nâng một chút. Nghiêm thừa duyệt xuống xe, duỗi tay đỡ Lý Phượng Nhi ra tới, ngẩng đầu nhìn xem nửa ngày không đã phiêu khởi đông tuyết tới. liền rất săn sóc từ trong xe cầm một kiện màu trắng áo choàng lông cao cấp Lý Vượng Nhi phủ thêm, này vẫn là tỷ tỷ ngươi mấy năm trước chạy đến núi sâu rừng ra tìm Bạch Hồ Tích cóm xuống dưới ra, vừa mới tích cóp đủ làm tốt, nguyên nói là các ngươi tỷ hai một người một kiện, vừa lúc ngươi đã đến, đến rồi, thả trước gan mặc đi. Lý Vượng Nhi cười, mặc tốt áo khoác vẫn nghiêm thừa duyệt cánh tay vào đại trạch. Bọn họ vừa mới đi vào, liền có một chiếc xe ngừng ở cửa, một người mặc thẳng tây trang thanh niên xuống xe. Nhìn xem nghiêm thừa duyệt cùng Lý Phượng Nhi bóng dáng hỏi phía sau đồng bạn, vừa rồi đi vào cái kia nam chính là ai? Như thế nào trước kia chưa thấy qua? Hắn đồng bạn cười, đem tay đáp ở hắn trên vai, hỏi cái này chút làm gì? Chúng ta tới chính là nghĩ cùng nhà cái leo lên giao tỉnh, ở chỗ này cũng không thể đắc tội nhà cái thỉnh khách cửa. Tây môn, ta nhưng nói cho ngươi hôm nay có thể tới cái nào địa vị đều không nhỏ, ngươi nhưng đừng quấy dối. Ngươi lai, like, người nam nhân này đúng là Tây môn, hắn cười, đem tóc sau này một bát. Rất có một fan tiêu sái thái độ, sao có thể chứ, ta chính là cảm thấy quen mắt hỏi một chút mà thôi. Hơn nữa, nam nhân kia mang bạn nữ ngươi nhìn đến không có. Kia chính là đỉnh đỉnh đại danh, tân tấn ảnh hậu Lý Phượng Nhi. Cái gì? Tây môn đồng bạn cả kinh, Lý Phượng Nhi. Nàng không phải. Tây môn mặc kệ hắn đồng bạn như thế nào, lo chính mình nói, mọi người không phải đều nói Lý Phượng Nhi ra thế hảo. Lại nhất có bản lĩnh, xưa nay liền rất là thanh cao, chưa bao giờ tiếp chụp lung tung rối loạn quảng cáo. cũng sẽ không tham gia cái gì thực diệu. Hơn nữa, còn nói nàng cùng Tần Thiên Vương cảm tình thực hảo, như thế nào hôm nay ta coi không phải như vậy hồi sự đâu, ta nói, Tần Thiên Vương sợ là muốn đội nón xanh. Tây môn đồng bạn chạy nhanh quát bảo ngưng lại hắn, đừng nói vậy nó sẽ chúng ta hảo hảo nhìn một cái, ngươi nhưng đừng nói chuyện lung tung. Nói xong, người nọ lôi kéo Tây môn liền vào tòa nhà lớn. Đại trạch nội bố trí cổ hương cổ sắc, nương ánh đèn liền thấy trong viện loại tất cả đều là cổ thụ. Bày biện cũng tất cả đều là đồ cổ, ánh đèn trong xăng dưới, thực thấy một phen cổ điển xa hoa chi tượng. Tây môn đi vào liền cười cười, nhà cái lúc này thật là danh tạc ca, xem này bố trí chỉ sợ là già không ít huyết. 23 chiêu đen. Lý vượng Nhi đi theo nghiêm thừa duyệt đi gặp nhà cái gia chủ trang văn bân. Vị này đương nhiệm nhà cái gia chủ lớn lên lịch sự văn nhã, mang vô không mắt kính, xem bộ dáng giống cái tính tình nhu hòa văn nhân, nhưng kỳ thật nhất tàn nhẫn độc các hỉ nộ vô thường. nghiêm thừa duyệt cùng hắn nắm tay cười nói quý công ty đưa tới hợp tác kế hoạch thư ta đã nhìn cảm thấy rất là được không bất thời giờ chúng ta đem hợp đồng ký liền bắt đầu kiến sướng đi trang văn bân trên mặt ý cười càng đậm như thế trước tiên chúc chúng ta hợp tác vui sướng hợp tác vui sướng nghiêm thừa duyệt cười nói một câu liền cấp trang văn bân giới thiệu lý phượng nhi vị này chính là nhà ta phu nhân muội muội hôm nay mang nàng tới bái kiến trang huynh về sau còn thỉnh trang huynh nhiều hơn chiếu cố nói như thế nào đâu rốt cuộc nghiêm ra trước kia nhiều ở nước ngoài dốc sức làm hảo chút sản nghiệp cũng đều ở nước ngoài về nước năm đầu cũng không nhiều lắm ở đại hoa quốc nội không bằng nhà cái căn tử thâm nhân mạch quảng nhà cái loại này thế gia đại tộc quái vật khổng lồ nếu là chịu chăm sóc lý Vượng nhi một vài lý Vượng nhi không nói ở giới giải trí đi ngang đó là toàn bộ đại hoa quốc cơ hồ đều có thể hoành hành làm phiền lý Vượng nhi cũng cười tiến lên cấp trang văn bân chào hỏi nàng xem trang văn bân nói chuyện xử sự bộ dáng biết hắn thượng cổ lễ Hành tự nhiên cũng là cổ lễ, nhìn Trang Văn Bân dùng sức gật đầu, hiện giờ như Lý Tiểu Thư như vậy nữ tử thật sự đương thấy, yên tâm, có thể chiếu cố, ta nhả cái nhất định chiếu cố. Một bên nói chuyện, Trang Văn Bân kêu lên một cái xuyên màu tím lễ phục nữ hài cấp Lý Phượng Nhi giới thiệu, đây là tiểu nữ Phượng Nhi, cùng Lý Tiểu Thư đảo cũng coi như là có duyên phận, các ngươi người trẻ tuổi một chỗ trò chuyện. Trang Phượng Nhi là cái cử chỉ ưu nhã, hành động đứng thẳng đều như họa tốt đẹp nữ hài tử, nhìn đến nàng. Lý Phượng Nhi liền nghĩ đến trước kia trong cung kia thông tuệ bất phàm đức thần, nhưng thật ra rất có vài phần hào cảm. Đối Trang Phượng Nhi cười, thỉnh nhiều chỉ giáo. Trang Phượng Nhi đối Lý Phượng Nhi quan cảm cũng không tồi, cười thỉnh Lý Phượng Nhi đến trong phòng ngồi xuống nói chuyện thiếm, càng liêu, hai cái nữ hải càng là hợp ý. Lý Phượng Nhi ở cổ đại sống như vậy chút năm, trải qua qua đi cung phân tranh, lại chủ trì triều đình chính sự, lòng dạ kiến thức tự nhiên bất phàm. Học thức cũng là cực lớn bác. này trang phượng nhi tuy không kịp lý phượng nhi nhưng cũng là cái rất có học thức lại có thấy xa nữ tử hai người từ cẩm kỳ thư họa nói tới trước mặt thế cục lý phượng nhi nói một phen giải thích kêu trang phượng nhi rất là giật mình lại thỉnh giáo lý phượng nhi mấy vấn đề như là gặp được tình huống như thế nào muốn như thế nào giải quyết lý phượng nhi đều nhất nhất giúp nàng làm giải đáp kêu trang phượng nhi bội phục cực kỳ cuối cùng trang phượng nhi nhất thời tâm động gọi người mệnh quá bút mực tới tưởng cùng lý phượng nhi liên thủ viết một bộ tự lưu lại Lý Phượng Nhi là khách, Trang Vượng Nhi liền thỉnh Lý Phượng Nhi trước viết. Lý Vượng Nhi đảo cũng không chối từ, để bút liền trên giấy lưu lại mấy chữ, này thế đại khai đại hạc, đầu bút lông sắc bén rồi lại mơ hồ lộ ra vài phần viên dung. Tự cực có kết cấu khí độ, xem Trang Vượng Nhi đều ngượng ngùng đề bút, cuối cùng vẫn là Lý Phượng Nhi một người viết xong này phó tự. Lại ký danh để lại cho Trang Vượng Nhi. Viết chữ xong, nghiêm thừa duyệt liền gọi Lý Phượng Nhi. Lý Phượng Nhi đối trang Phượng Nhi xin lỗi cười ra phòng từ Nghiêm Thừa Duyệt mang theo lại nhận thức vài vị nghe nói là cái gì đại nhân vật. Thứ nhất đó là Tây Môn gia chủ, một cái khác là Đông Phương gia chủ, chiếu Nghiêm Thừa Duyệt cách nói, này nhị vị đều là rất có kiến thức, làm người xử sự, sự cũng không tồi, Phương Đông cùng Tây Môn hai nhà ở bọn họ dẫn dắt hạng, không nói được còn có thể lại tiến thêm một bước. Lý Phượng Nhi xưa nay là bội phục Nghiêm Thừa Duyệt cùng Lý Loan Nhi, đối với Nghiêm Thừa Duyệt nói thực kính phục, cùng Tây Môn. phương đông hai nhà gia chủ hàn huyên một trận lại cùng nghiêm thừa duyệt chu toàn với những cái đó nhất lưu thế gia gia chủ chi gian nàng thấy đều là lần này hiến hội nhất thượng tầng nhân vật những người này tự thành nhất phái đều là ở một cái đơn độc lưu ra tới phòng nói chuyện cũng không cùng bên ngoài tiểu bối còn có bên minh tinh chính khách cùng thương nhân ở một chỗ bởi vậy tây môn mấy cái ở bên ngoài yến hội thính chơi đùa căn bản không gặp nhà bọn họ gia chủ đều đối lý phượng nhi gương mặt tươi cười đón chào, càng là đem lý phượng nhi tưởng thành hám làm giàu nữ cực kỳ khinh bỉ khinh thường chờ đến yến hội kết thúc trang phượng nhi thực luyến tiếc lý phượng nhi mặc một cái chồn kia áo khoác ra tới đưa tiễn nhìn đến lý phượng nhi bạch hồ áo khoác rất là hâm mộ vẫn luôn cười nói ta nguyên liền thích như vậy áo khoác ta có vài món sườn xám tưởng xưng cái ngân hồ áo choàng chỉ thời buổi này lại đi đâu tìm tốt nhất ra lông vẫn luôn rất là tiếc nuối lý phượng nhi cười nói ta này siêm uy uy ấy vẫn là tỉ, tỉ của ta tự mình đi núi sâu đánh bạch hồ tích cóc hạ ra cho ta làm Đã nhiều năm phương được như vậy một kiện, nếu là bên ta liền tặng cho ngươi, chỉ đây là tỉ tỉ tâm ý, ta không thể cho ngươi, bất quá, đến ta phải nhàn thời điểm đi đánh mấy đầu hồ ly, tích cóc đủ rồi đưa ngươi một kiện, nếu là được ngân hồ, tất nhiên cho ngươi lưu trữ. Trang Vượng Nghi rất là giật mình, này, ngài thế nhưng còn sẽ săn thú, kia núi sâu rừng già cũng không phải là hảo nơi đi, ta trước kia cùng đồng học cắm trại dã ngoại nhưng thật ra đi qua vài lần trên núi, chân chính cứ gọi người khổ không nói nổi. Ta đi trên núi không phải một hồi hai lần, đảo không cảm thấy như thế nào. Lý Phượng Nhi nhẹ nhàng cười, lôi kéo Trang Phượng Nhi tay ở nàng bên thai nói, ta định cho ngươi lộng ngân hổ ra tới. Trang Phượng Nhi trước nói tạ, liền cùng Lý Phượng Nhi chậm rãi đi ra ngoài. Lúc này Tây Môn gia chủ đã ở trong đám người nhìn đến Tây Môn, vẫy tay kêu hắn lại đây, kéo hắn đến một bên chỉ vào Trang Phượng Nhi nói, đó là nhà cái đại tiểu thư, nhất được súng ái, ngươi nhớ rõ nàng bộ dáng, nếu là khả năng, liền phí lực khí truy nàng. Thật muốn cưới nhà cái tiểu thư chúng ta Tây Môn ra là có thể nâng cao một bước. Tây Môn vừa nghe chính là một trận phiên trán, xua tay nói, liền nàng, tiểu hành vô lý, điêu ngoa tùy hứng, đánh chết ta đều sẽ không cưới loại này tiểu tiểu thư. Lại xem Trang Phượng Nghi cùng Lý Phượng Nhi dắt tay ra tới, liền càng vì chán ghét, thế nhưng còn truy tình, thích Lý Phượng Nhi như vậy tiểu minh tinh, nàng có thể có cái gì tốt, ba người nhưng đừng lại hại ta. khí Tây Môn ra chủ thật muốn cấp tiểu tử này mấy cái cái tác. Chờ đến Trang Phượng Nhi đưa Lý Phượng Nhi tới cửa, mà Lý Phượng Nhi cùng nghiêm thừa duyệt ngồi vào một chiếc bên trong xe rời đi, Tây Môn đều hung hăng nhìn chằm chằm, trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, thứ gì, bất quá chính là cái phản quyền phụ quý con hát mà thôi. Hắn như vậy chửi bởi Lý Phượng Nhi, lại đã quên hắn nữ nhân kia bạch mạn hà cũng là con hát, thả vẫn là 18 tuyến con hát, hơn nữa ôm còn không chỉ là hắn đại thô chân, đồng thời ôm vài người thô chân đâu. Chờ đến Tây Môn cùng Hoàng Phủ từ hội sở rời đi. Hoàng Phủ ngồi xuống tiến trong xe liền tiếp cái điện thoại, lúc sau liền âm trầm một khuôn mặt. Làm sao vậy? Tây môn hỏi hắn. Hoàng Phủ cả giận, chúng ta tìm kêu mấy tên côn đồ cho người ta đánh, người nọ còn phong nói còn dám tìm Lý Vượng Nhi phiền toái đã kêu hắn không chết tử tế được. Tìm, Tây môn một quyền đấm ở tay lái thượng, mẹ nó. Hoàng Phủ xuống xe vẫy vây tay, một cái tránh ở chỗ tối người nhảy nhót chạy tới, Hoàng Phủ thiếu ra. Lấy tới. Hoàng Phủ rôi ra tay. người nọ chạy nhanh đưa lên một cái tiểu xảo camera ra thiết bị hoàng phủ cười từ trong lòng ngực lấy ra bóp ra rút ra một đại điệp tiền ném ở người nọ trong lòng ngực khi ta mua lúc sau hắn phát động xe nhanh chóng rời đi tây môn thấy vậy cũng chạy nhanh theo đi lên tới rồi tây môn ở vùng ngoại ô biệt thự nội hoàng phủ mở ra camera ra nhìn đến bên trong màn ảnh không khỏi cười tây môn thò lại gần vừa thấy cũng cười mặt trên có một tổ màn ảnh là lý phượng nhi màn ảnh lý phượng nhi xảo tiếu xinh đẹp rất là diễm mỹ chỉ là Nếu là đơn nàng một người đảo không có gì, mấu chốt là nàng vãn một cái thân hình cao lớn nam nhân cánh tay, mà nam nhân kia khuôn mặt tuy mơ hồ lại có thể gọi người vừa thấy liền biết không phải tấn bất minh, từ thu góc độ thượng xem. Nam nhân kia túi đầu cùng Lý Phượng Nhi nói chuyện, hai người Ly rất gần, Lý Phượng Nhi trong mắt kính phục hòa thân mật thực rõ ràng, nam nhân kia đối Lý Phượng Nhi cũng thực chiếu cố. Cái này kêu người rõ ràng vừa thấy phải đoán bọn họ hai cái tuyệt đối là tình lữ. Ngần ấy năm Lý Phượng Nhi cùng Tần Bắc Minh tình lữ quan hệ là trong vòng công nhận, chính là hai người fans cũng đều thực chúc phúc hai người. Vẫn luôn hy vọng bọn họ có thể tu thành chính quả, mà lúc này Lý Phượng Nhi lại cùng một nam nhân khác như vậy thân mật khăng khít xuất hiện, rõ ràng chính là gạt Tần Bắc Minh ngoại tình, nếu là truyền ra đi. Đối Lý Phượng Nhi đả kích tuyệt đối là trí mạng. Đi tìm chút thủy quân, lúc này kêu nàng phiên không được thân. Hoàng Phủ chụp cái bàn đứng lên, Tây Môn chạy nhanh gọi điện thoại mướn rất nhiều internet thủy quân. Lý Phượng Nhi cùng nghiêm thừa duyệt trở lại nghiêm ra khi Lý Loan Nhi đã sớm đã ngủ say. Lý Vượng Nhi liền cũng không kinh động nàng lo chính mình trở về phòng ngủ, chờ đến ngày hôm sau rời giường liền cùng Lý Loan Nhi còn có nghiêm mẹ cáo tử. Chỉ nói đoàn phim bộ thực, nàng có thể thỉnh hai ngày giả đã thực không dễ dàng, lại không chạy trở về chỉ sợ trương đạo muốn phát hỏa. Nghiêm mẹ nhưng thật ra thực thích Lý Phượng Nhi, bất quá cũng biết nàng công tác như thế cưỡng cầu không được, liền thu thập rất nhiều đồ vật cấp Lý Vượng Nhi mang lên. Hảo chút ăn uống còn có rất nhiều quần áo linh tinh lý phượng nhi cũng biết nghiêm mẹ không thiếu này đó đồ chính là cái nhạc a cũng không chối từ liền nhận lấy còn nói lần tới tới tất nhiên cấp nghiêm mẹ lại làm kiện quần áo hống nghiêm mẹ vui tươi hớn hở còn trêu ghẹo lý phượng nhi hỏi lý phượng nhi bao lâu mới có thể têu nàng mợ làm cho lý phượng nhi mặt đều đỏ mới cho đi lý phượng nhi bên này ngồi hai ba tiếng đồng hồ phi cơ tới rồi phượng dương mới xuống phi cơ liền nhận được vài cái điện thoại có hồng tỷ đánh tới còn có hồ hạ cũng nàng người quản lý điện thoại đều là kêu lý phượng nhi chạy nhanh đến diễn đàn hải rắc xem một chút lý phượng nhi cảm thấy kỳ quái ở trên đường liền lấy ra di động lục soát ra biển rắc diễn đàn tới liền thấy phía trước tiêu hồng tự cao cao chí đỉnh tiêu đề bái một bái giới giải trí những cái đó trả xanh ký nữ mô ảnh hậu thành danh nội tình nàng mở ra lui tới hạ nhìn càng xem sắc mặt càng là khó coi cuối cùng nhưng thật ra khí vui vẻ nguyên lai like này tiêu đề phía dưới nội dung đúng là lấy nàng cùng nghiêm thừa duyệt làm văn đem lý phượng nhi giảng vô sỉ cực kỳ nói nàng một bên ôm tần bắc minh thô chân hướng lên trên bò một bên cùng một ít phú hào ái muội không rõ quả thực chính là vô sỉ chi mưu lại giảng nàng vì bác gia vị hãm hại không biết nhiều ít đồng hành chèn ép khác nữ tinh không gọi này suốt đầu một chữ tự từng hàng liệt kê như chuyện thật giống nhau nếu là không hiểu biết lý phượng nhi là người nói không Trưng liên thật tin lúc này cái kia thiệp phía dưới đã theo rất nhiều nhắn lại có hảo chút mắng lý phượng nhi còn nói thế tần bắc minh không đáng giá Nhưng là, cũng có Lý Phượng Nhi đáng tin fans vẫn luôn kiên định bất di duy trì Lý Phượng Nhi, vì nàng nói chuyện. Trong đó liền có một cái thiệp là cái dạng này, nương nương là cái dạng gì người nghĩ đến mọi người đều biết. Nàng từ trước đến nay tính tình ngay thẳng có cái gì nói cái gì, là trong vòng khó được sạch sẽ. Nương nương ra thế hiển hách nếu là vì gia vị hoàn toàn liền có thể dùng tiền tới giải quyết, nàng không đáng nương người khác hướng lên trên bò. Hơn nữa, nương nương rất sớm liền thừa nhận nàng chụp đệ nhất bộ phiến tử là mang vốn bảo đoàn. Điểm này nàng không có dấu dếm, khác sự cũng không đáng dấu dếm. Mặt khác, nương nương có nhan có tài, có ra thế có bối cảnh, nàng nghĩ muốn cái gì không có, đáng giá đi cho người ta tiệm. Nói loại này lời nói người quả thực chính là không biết xấu hổ, tư cho rằng khẳng định là nương nương đắc tội người nào muốn hướng trên người nàng bắt nước bẩn, chỉ là bắt nước bẩn cũng đến xem người A, nương nương há là ngươi tưởng hắc là có thể hắc. Cái này thiệp vừa ra, lập tức liền có người cùng thiếp tán thành lâu chủ quan điểm. Lý Phượng Nhi nhìn đảo cũng rất là cảm động, chỉ nàng hiện tại ở trên đường, lại còn có đã không có giải đến đến tuột cùng là chuyện như thế nào, liền cũng không có làm ra ương đối. Ở Lý Phượng Nhi mau đến điện ảnh thành khi, Trương đạo gọi điện thoại tới, húc đầu liền hỏi, ngươi đã tội ai? Ta nào biết đâu rằng? Lý Phượng Nhi cười cười, lúc này nàng cũng không khí, tóm lại nàng tiến cái này vòng thời điểm đã làm tốt bị người hát chuẩn bị, hiện giờ mới bị hát nhưng thật ra chứng minh nàng nhân duyên còn tính không tồi, bằng không, chỉ sợ hát tử sớm bay đầy trời. Dù sao nàng so với những cái đó cả ngày chiêu hắc nữ tinh nhóm mạnh hơn nhiều, muốn sinh khí, đảo cũng không tới phiên nàng khí. Những cái đó ảnh chụp còn có hình ảnh có phải hay không thật sự? Trương đạo lại hỏi một câu. Ảnh chụp là pê, bất quá có cái hình ảnh lại là thật sự, ta không phải cùng ngươi xin nghỉ đi kinh thành tham gia một cái thế gia tổ chức yến hội sao? Lý Vượng Nhi cười giải thích một câu, là tỷ tỷ của ta vừa mới cha ra có thai, ta mẹ cùng nàng bà bà không gọi nàng lúc nhích, tỷ phu lại muốn tham gia một cái quan trọng yến hội. người khác đi lại nơi nào yên tâm tỷ tỷ của ta liền đem cái này nhiệm vụ giao cho ta trương đạo nhẹ nhàng một hơi vừa rồi chúng ta đoàn phim vài cá nhân hầu ngôn loạn ngữ ta mới hấn bọn họ ta xem ngươi hẳn là đắc tội với ai mấy ngày này cẩn thận một chút đi lý Vượng nhi cảm tạ trương đạo treo điện thoại chỉ chốc lát sau liền đến điện ảnh thành nàng đi trước chỗ ở đem hành lý phóng hảo lại mang theo rất nhiều nghiêm mẹ cấp chuẩn bị thức ăn sát hướng điện ảnh thành lý Vượng nhi quá khứ thời điểm trương đạo mới chụp xong một cái đang ở nghỉ ngơi lý phượng nhi trực tiếp dẫn theo một cái túi liền đi qua đem túi hướng trương đạo trong tầm tay một ném chính tông kinh thành vịt nướng riêng cho ngươi mang cảm tạ. trương đạo cười một tiếng ngươi trước hết nghĩ tưởng như thế nào hứng đối hôm nay việc này đi lý phượng nhi gật đầu cũng không nóng nảy lại dẫn theo một cái túi tìm được hồng tỷ lưu loát hướng nàng trước mặt vùng tỷ tỷ của ta đưa chính mình ra trang viên sản quả nho hồng tỷ tiếp nhận tới lập tức mắt lấp lánh chính là trên thế giới quý nhất quả nho chi nhất ngọc hành quả nho Lý Phượng Nhi gật đầu, nghiêm gia nguyên đã làm hải tặc, ở hải ngoại có chính mình tiểu đảo, có một chỗ tiểu đảo chính bắt đầu thất tinh trạng sắp hàng, cũng lấy bắt đầu thất tinh mệnh danh, trong đó ngọc hành trên đảo chuyên loại quả nho, bởi vì khí hầu cùng lấy ánh sáng còn có nghiêm gia cố ý cải tiến gen quan hệ, này quả nho cái đại lại ngọt, lại còn có hàm nhiều loại dinh dưỡng vật chất, đa số đều là nghiêm gia chính mình ăn, dư lại cầm đi bán đấu giá, mỗi năm bán ra rất ít một bộ phận, đều là chụp giá trên trời. Hồng Thị vừa nghe Lý Phượng Nhi xác định, ôm quả nho liền không buông tay. Lý Phượng Nhi lại cấp hồ hạ tặng chút nghiêm ra đầu bếp nữ dùng phương thuốc cổ truyền làm điểm tâm, lại thu được một ít cảm tạng. Nàng đưa xong đồ vật ngồi ở một bên xem mấy ngày nay hành trình ăn bài, liền nghe được cách đó không xa có người ở nơi đó nói thầm, thật không nghĩ tới nàng là loại người này, vì nổi danh cái gì đều làm được ra tới, từ không có tiếng tâm gì đến ảnh hậu Thu vinh, không biết trải qua nhiều ít. Ai biết nhiều giờ đâu. 24 cáo trạng. người đang nói ai nói lại lần nữa lý phượng nhi đứng ở bạch mạn hà trước mặt trên cao nhìn xuống nhìn nàng bạch mạn hà chung cái loại này tiểu xảo tinh xảo hình nhu nhược như tiểu bạch hoa mà lý Vượng nhi chân dài phong ngực khí chất diễm lệ cao quý nàng như vậy nhìn bạch mạn hà kêu bạch mạn hà chỉ cảm thấy áp lực thật lớn không khỏi trên trán mạo hãn bạch mạn hà bên cạnh đứng chính là mới cùng nàng trợ lý cái này trợ lý nhưng thật ra thực sẽ là người chạy nhanh cười nói phượng nhi tỉ đừng nóng giận Chúng ta tiểu hà không phải đang nói ngài, bất quá là ở thảo luận một cái tiểu thuyết chung nhân vật. Đúng không? Lý Phượng Nhi lại hỏi một câu, ngươi nói cho ta nghe một chút đi là cái cái dạng gì nhân vật, tiêu tử trước đến nay sẽ không lắm miệng ngươi cũng đi theo lắm mồm lên. Bạch mạn hà cúi đầu, lúng ta lúng túng không thành ngữ. Lý Phượng Nhi chọn cao giọng âm lại hỏi, ân. Liên như vậy một chữ, đem bạch mạn hà áp hỏng mất, đột nhiên ngẩng đầu điên cuồng hô, không phải cái gì trong tiểu thuyết nhân vật, chính là đang nói ngươi. chính là đang nói ngươi giờ vì thượng vị không từ thủ đoạn cấp tần thiên vương đội nón xanh ngoại tình toàn bộ đoàn phim người đều nghe thế điên cuồng tức giận mắng thậm chí còn trương đạo đều dừng lại công tác nhìn lại đây bang một tiếng giòn vang ở trong vòng xưa nay lấy thân hòa cùng tính tình hảo xưng lý vượng nhi một bạt thai quặc ở bạch mạn hà trên mặt ngươi lặp lại lần nữa bạch mạn hà bộ mặt trong mắt lệ quang lập lòe ngươi chính là không tử thủ đoạn ngoại tình bang một tiếng lại là một bạt thai qua đi Bạch mạn hà hai cái gương mặt đều đã xương đỏ lên. Lý Phượng Nhi nheo nheo mắt, lặp lại lần nữa. Mọi người đều bị trấn trụ, ai cũng không nghĩ tới Lý Phượng Nhi sáng lên thế nhưng như vậy đáng sợ, nàng tuy rằng không có tức giận mắng, không có khiển trách, thanh âm cũng hoàn toàn không cao. Chính là, tiêu cả người khí thế cùng với như vậy sắc bén thủ đoạn thực sự gọi người sợ hãi. Ngươi cho rằng ngươi là người nào, dựa vào cái gì đánh ta. Bạch mạn hà rốt cuộc nhịn không được, khóc kêu liền chiều Lý Phượng Nhi nhào tới. Lý Phượng Nhi rũi tay bắt lấy nàng cánh tay, lại là một bà thai qua đi. Dừng tay. Đột nhiên là, một thanh âm truyền đến, một cái thân hình cao lớn nam nhân vài bước lại đây đem Bạch Mạn Hà kéo đến bên người. Nhìn Bạch Mạn Hà xương đỏ gương mặt không khỏi một trận đau lòng. Hắn ngẩng đầu căm tức nhìn Lý Phượng Nhi, là người đánh. Lý Phượng Nhi cười lạnh, ta đánh lại như thế nào? Nam nhân nhanh chóng ra tay muốn bắt lấy Lý Phượng Nhi, Lý Phượng Nhi thân mình một bên một chân đá đi, nam nhân cố sức né qua. Lại là một trưởng bộ tới, Lý Vượng Nhi cười lạnh giá khai hắn một trường này, quay đầu lại chính là một quyền đánh về phía nam nhân ngực, nam nhân hoảng sợ. Liên tiếp lui về phía sau vài bước mới hiểm hiểm tránh đi. Ngươi! Nam nhân không thể tin được nhìn về phía Lý Phượng Nhi, ngươi! Hắn muốn hỏi Lý Vượng Nhi ngươi học quá võ nghệ. Mà khi tiếp xúc đến Lý Vượng Nhi kêu mang theo sát khí ánh mắt, nhất thời dọa kinh hồn tăng đảm. Sở hưu nói đều quên ở sau đầu. Thực sự là Lý Vượng Nhi kia giống như thực chất sát ý còn có cả người phát ra huyết tinh khí thế kêu nam nhân cực độ kinh hách. Một cái giới giải trí trung tiểu tiếu diệm mị nữ tinh thế nhưng so với kia chút ở vùng Trung Đông cùng Nam Phi đánh quá vô số chàng trưởng lính đánh thuê trên người sát khí còn trọng. Này thật sự là không dám tưởng tượng, nam nhân tự nhận là thực lực cao cường, thượng quá chiến trường giết qua địch. Cũng làm quá vô số lần nguy hiểm nhiệm vụ, chính là hắn đối mặt Lý Phượng Nhi. Vẫn là ngăn không được tim và mật đều hàn. Nữ nhân này thật sự thực không bình thường, nếu không có tất yếu, tốt nhất vẫn là không cần đắc tội. Nam nhân trong lòng bình phán, nhưng nhìn đến một bên bạch mạn hà khóc thành dáng vẻ kia, liền lại là cắn răng một cái tiến lên một bước, ta mặc kệ như thế nào, hôm nay ngươi đánh tiểu hà, này bút chướng chúng ta không tính xong. Lý Phượng Nhi thông thả ung dung cười, đôi mắt nhìn chầm chằm nam nhân gần từng chữ, có cái gì thủ đoạn chỉ lo tới, buồn cung thả chờ đâu. Nam nhân hừ lạnh một tiếng kéo bạch mạn hà đến một bên quên rỗ. lý phượng nhi quay đầu chung quanh sao đều nhàn cực nhàm chán sao nên làm gì làm gì đi lập tức mọi người làm điệu thú tán lý phượng nhi mang theo trợ lý đi phòng hóa trang thượng trang đổi diễn phục hồng tỷ nhìn không theo qua đi nhìn đến lý phượng nhi cơ hồ muốn ba đến nàng trên người quá mức nghiện cái kia tiểu biểu tạp nên hung hăng đánh cái gì chơi nghệ chính mình chơi thủ đoạn tiềm quy tắc thượng vị còn dám mắng người khác ta phi lý phượng nhi cười dựa vào lưng ghế nhắm mắt mặc cho chuyên viên trang điểm cho nàng thượng trang khỏe miệng hơi câu, ta nghĩ như thế nào, hắc ta chuyện đó hẳn là cũng cùng kia đóa bạch hoa thoát không được quan hệ. Đợi trong chốc lát, Lý Phượng Nhi hơi hơi mở to mắt chiều Hồng Tỷ duỗi tay, Hồng Tỷ che lại túi, làm cái gì? Lấy tới. Lý Phượng Nhi nhẹ nhàng cười, do Hồng Tỷ chạy nhanh đưa điện thoại di động đưa lên, cái kia gì, ta không phải muốn truyền ra đi, thật sự là ngươi vừa rồi quá huy vũ, ta liền tưởng lưu lại chính mình xem. Lý Phượng Nhi đem kia video truyền tới chính mình di động thượng. lại đem hồng tỷ di động xóa bỏ đưa điện thoại di động ném còn cho nàng cầm chính mình di động đem video chia tần bắc minh lại cấp tần bắc minh đã phát tin nhắn kêu hắn cha cha nam nhân kia là ai tần bắc minh lúc này đang ở luyện vũ thu được video cùng tin nhắn lập tức la hoàng lên thu tục thuận miệng mà ra dựa đây là ai lá gan cũng quá lớn một chút dám trêu chọc phượng nhi nhìn kỹ sau một lúc lâu tần bắc minh có chút nghĩ hoặc người này sao cùng phương đông hạo lớn lên có chút giống Tần Bắc Minh ngồi vào ngầm đem video tiệt đồ chia Phương Đông Hạo, lại chuyên môn gọi điện thoại qua đi dò hỏi, ta nói tiểu chuột, này có phải hay không nhà các ngươi người? Phương Đông Hạo là Đông Phương gia đương nhiệm gia chủ trưởng tử, cũng coi như là Đông Phương gia này một thế hệ lĩnh quân nhân vật, làm người đoan chính nghiêm túc, hiện giờ bất mãn 30 đã làm một thị thị trưởng, có thể nói tiền đồ như gấm, hắn cùng Tần Bắc Minh quan hệ luôn luôn không tồi, nghe Tần Bắc Minh dò hỏi liền rất sảng khoái đáp một tiếng, là, ta tứ thúc trưởng tử Phương Đông dễ. Cái này Đông Phương ra tứ thúc Tần Bắc Minh nhưng thật ra biết một ít, nghe nói cùng Đông Phương gia chủ quan hệ chẳng ra gì, lúc trước còn tranh quá ra chủ chi vị, bị thua lúc sau liền vẫn luôn không như thế nào hồi quá kinh thành, Phương Đông tứ thúc toàn quân, còn hắn cũng là quân đội ra tới, vị này Phương Đông dễ vẫn luôn ở trong quân hiệu lực, đối Phương Đông Hạo thực xem bất quá mắt, cũng chưa bao giờ ở Phương Đông Hạo trong vòng xuất hiện, cũng khó trách Tần Bắc Minh không quen biết. Người ở nơi nào nhìn thấy Phương Đông dễ? Phương Đông Hạo hỏi một câu, hắn đắc tội người. Phương Đông dễ tính tình Phương Đông Hạo nhưng thật ra hiểu biết, thực tự đại thanh cao, xưa nay có chút khinh thường người, luôn luôn cho rằng Phương Đông Hạo là cái dựa vào tổ ấm sống qua ăn chơi chắc táng, đối hắn là coi thường, bởi vậy đối Phương Đông Hạo bằng hữu cũng không có gì sắc mặt tốt, càng là sẽ không ở cái này trong vòng xuất hiện, kinh thành trong vòng rất nhiều người cũng đều không nhận biết hắn. Phương Đông Hạo thở dài, hắn muốn thật đắc tội ngươi xem ở ta mặt mũi thượng liền trước phóng một phóng, ta kêu hắn cho ngươi bồi tội. Đánh dám. Tân Bắc minh thô tục đều mắng ra tới, hắn đắc tội lao tử lao tử cũng không đến mức bắt lấy không bỏ, hắn đắc tội chính là lao tử nữ nhân. Phương Đông Hạo vừa nghe lập tức sắc mặt liền thay đổi, người là nói. Hắn tưởng tiềm Lý Phượng Nhi. Độ má, hắn nhưng thật ra dám, hắn muốn thực sự có kêu ý tưởng lao tử trực tiếp giết qua đi phế đi hắn. Tân Bắc minh khí đều nhảy lên. Phương Đông Hạo vừa nghe buông chút tâm tới, chỉ cần không phải tưởng tiềm Lý Phượng Nhi liền dễ làm. Nói. Nghiêm gia gia chủ mới mang theo Lý Phượng Nhi gặp qua phụ thân hắn, còn thắc vài vị gia chủ nhiều hơn chiếu cố. Nếu là Phương Đông dễ không hiểu sự đánh Lý Phượng Nhi chủ ý, bên không nói, nhà mình phụ thân liền trước đến gia pháp xử trí hắn. Phương Đông Hạo, ta sẽ bớt thời giờ đi nhà ngươi bái phỏng, ta muốn tìm bá phụ nói nói chuyện. Tần Bắc Minh thanh âm lần thứ hai vang lên, Phương Đông Hạo thở dài một tiếng, ta cùng phụ thân giảng một tiếng đi. Chờ treo điện thoại, Tần Bắc Minh thay đổi quần áo liền từ vũ đạo thất ra tới. trực tiếp lái xe đi đông phương ra nhà cũ hắn cùng đông phương gia chủ trường đàm một hồi chờ hắn ra tới thời điểm trên mặt tức giận đã là tiêu tán nghĩ đến đông phương gia chủ tất nhiên cho hắn ưng thuận cái gì lời hứa lý phượng nhi hóa song trang đưa điện thoại di động ném cho trợ lý thay diễn phục chụp nửa ngày diễn nàng ngồi xuống lúc sau thấy bạch Mạn hà cùng nam nhân kia nghị ở bên nhau nói cái gì lời nói mà nam nhân kia hình như là cùng trương đạo chào hỏi kêu bạch Mạn hà nghỉ ngơi mấy ngày nàng diễn dịch sau lại chụp Lý Phượng Nhi cười lạnh một tiếng nhắm mắt dưỡng thần, chỉ mới nghỉ ngơi tới điện thoại liền vang lên, trợ lý chạy nhanh đưa lên di động, Lý Phượng Nhi chuyển được liền nghe được tần Bắc Minh thanh âm, "Phượng Nhi, Bạch Mạn Hà nam nhân kia là Phương Đông, dễ, Đông Phương ra con cháu, ta vừa rồi đi Đông Phương ra bái phỏng, Đông Phương gia chủ đã đáp ứng triệu hồi hắn nút lại, ngươi hiện tại đừng phản ứng hắn, toàn đương cấp Đông Phương ra một ít mặt mũi." "Ta đã biết." Lý Phượng Nhi câu môi cười nhạt, "Dù sao ta cũng không có hại." Nói, "Đã lâu không đánh người." Lúc này đánh đảo cũng thông khoái. Tân Bắc Minh đi theo cười hai tiếng, thông khoái là chuyện tốt, chỉ là ngươi nhưng đến kiểm chế điểm, đừng bắt tay đánh đau. Đến lúc đó ta phải nhiều đau lòng, lần tới ta đánh người lấy cái bảng, tỉnh sức lực dùng lớn tay đau. Hiện giờ tiện nhân nhóm ra mặt tử đều quá dày, cắn ngươi kia nhỏ dài tay ngọc đến rất đáng tiếc. Xì một tiếng, Lý Phượng Nhi thật sự nhịn không được cười ra tiếng tới. Hành, ta đã biết, về sau chuyên môn bị thượng bản Nương nương thả chờ. Tiểu nhân này liền cho ngươi chuẩn bị bản nhi đi, là muốn gỗ đỏ vẫn là muốn ngọc, hoặc là muốn kim, bạc. Vẫn là đầu gỗ đi, đánh thuận tay, cũng đừng thật tốt đầu gỗ, tử đàn liền thành, hình thức đơn giản chút, vì mấy cái tiện nhân phí không lộng như vậy dùng nhiều dạng. Lý Vượng Nhi thuận thế nói dỡn vài câu, ngươi mấy ngày nay luyện vũ vất vả chính mình cũng kiểm chế điểm, ta cho ngươi làm cho cái kia bổ canh nhất định phải uống, chờ ta rảnh rỗi cho ngươi khoan khoái khoan khoái gân cốt, bảo quản kêu ngươi tinh thần gấp trăm lần hào liệt tân bắc minh cười đáp ứng vẫn là phượng nhi biết đau lòng ta lý phượng nhi thấy trương đạo kêu nàng chạy nhanh nói ta đi chụp mấy cái màn ảnh trước treo à, ngươi nhớ rõ cho ta lộng bản nhi một trận trong tiếng cười lý phượng nhi treo di động chỉnh chỉnh quần áo lại bổ chụp mấy cái màn ảnh bên này phương đông dễ mới hống hảo bạch mạn hà ánh mắt bất thiện nhìn về phía đang ở đóng phim lý phượng nhi trong đầu quay nhanh nghĩ lộng cái biện pháp kêu lý phượng nhi ăn cái lỗ nặng chỉ là hắn còn không có nghĩ đến biện pháp di động liền vang lên Ngay sau đó, hắn nghe được nhà hắn đại bá thanh âm, thực ốc, mang theo tức giận, Phương Đông dễ, ngươi hiện tại lập tức, lập tức cho ta trở về. Ba một tiếng, hắn đại bá cắt đứt điện thoại, Phương Đông dễ trong lòng cả kinh, thầm nghĩ chẳng lẽ là trong nhà ra chuyện gì, cấp chạy nhanh cùng Bạch Mạn Hà cáo tử, lại cấp Tây Môn cứ gọi điện thoại kêu hắn bồi Bạch Mạn Hà, chính mình lái xe rời đi. 25 biết rõ căn do, ai đánh ngươi? Tây Môn nhìn Bạch Mạn Hà trên mặt xương đỏ nổi trận lôi đình. Bạch Mạn Hà bụi mặt khóc, đừng hỏi, ngươi đừng vì ta gây chuyện, nàng, nàng thật là lợi hại, ngươi đánh không lại nàng. Tây môn cười lạnh một tiếng, đánh không lại. Nói đi, là cái nào, ta Tây môn ra người chẳng lẽ còn muốn gọi người khi dễ không thành. Bạch Mạn Hà chỉ là không nói lời nào, bất quá, nàng ánh mắt thường thường đánh giá Lý Phượng Nhi, Tây môn lập tức liền biết nhất định là Lý Phượng Nhi khi dễ Bạch Mạn Hà. Lập tức gắp không được tính tình nóng nảy chiều vừa mới chụp xong một tổ màn ảnh đang muốn trở về tháo trang sức Lý Phượng Nhi đi đến. Hắn đi đến Lý Phượng Nhi trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn Lý Phượng Nhi, ngươi khi dễ tiểu hà. Lý Phượng Nhi không có để ý đến hắn, chuyển cái con vòng qua hắn liền tưởng hồi chính mình bảo mẫu bên trong xe. Tây môn thấy vậy càng thêm tức giận, hiện tại lập tức quỳ xuống cấp tiểu hà xin lỗi, bằng không ta kêu ngươi ở cái này trong vòng hôn không đi xuống. Ta chờ đâu? Lý Phượng Nhi nhẹ giọng cười Rồi tay nhẹ nhàng đẩy liền đem Tây Môn đẩy đến một bên đi, có cái gì thủ đoạn chỉ lo phóng ngựa lại đây. Nhìn Lý Phượng Nhi trên mặt mang theo tươi cười chui vào bảo mẫu trong xe, Tây Môn siết chặt nắm tay hét lớn một tiếng, qua đi túm bạch mạn hà liên thanh tiếp đón đều không cùng Trương Đạo đánh liền đi rồi. Trương Đạo sắc mặt rất khó xem, tức giận giống lên một tiếng, cái gì cất chó chơi nghệ. Tây Môn ra điện ảnh thành Đại Môn liền lấy ra di động gọi điện thoại, đầu tiên là gọi người tìm một ít tiểu báo phóng viên. Theo những người này báo đạo đối Lý Phượng Nhi bất lợi tin tức, lại thỉnh rất nhiều thủy quân tới ở trên mạng làm xú Lý Phượng Nhi thanh danh. Mặt khác, lại ở trên mạng một cái ngầm tổ chức làm trang ép mua người nhục nhã Lý Phượng Nhi. Một đám điện thoại gạt ra đi. Tây môn bông di động quay đầu đối Bạch Mạn Hà nhẹ giọng nói, Tiểu Hà ngươi đừng sợ, ta đây đều là vì cho ngươi hết giận. Kỳ thật bình thường ta là cái thực thiện lương người. Hắn sợ Bạch Mạn Hà cho rằng hắn ngoan độc mà sợ hãi. Một cái kính an ủi Bạch Mạn Hà. Lại căn bản nhìn không tới Bạch Mạn Hà gợi lên khỏe môi kia có chút đắc ý cười. Ta lại như thế nào sẽ trách ngươi đâu? Bạch Mạn Hà ôm chặt tây môn, ngươi đều là vì ta mới như vậy, ta muốn trách cũng chỉ trách ta chính mình làm cái gì đi treo chọc Lý Phượng Nhi, nàng là tiền bối, lại là ảnh hậu, luận tư cách luận kỹ thuật diễn luận nhân mạch. Mặc kệ là luận cái gì ta cùng nàng đều là một cái trên trời một cái dưới đất, ta làm cái gì nhìn đến nàng khi dễ người liền nghĩ tới đi lý luận một chút đâu. Ta lại không phải không biết cái này trong vòng xưa nay đã như vậy. Bạch mạn hà một bên nói một bên ôm Tây Môn khóc lớn lên, thực xin lỗi Tây Môn. Ta lại cho ngươi chọc phiền thoái. Tây Môn chạy nhanh nhẹ giọng an ủi nàng, đừng khóc, này đều không trách ngươi, ngươi chính là quá thiện lương. Quá sạch sẽ, mà những người đó quá mức dơ bẩn, cái kia Lý Phượng Nhi vì thượng vị không từ thủ đoạn, không cần tưởng cũng biết nàng không chừng chèn ép bao nhiêu người. Chỉ là nàng chèn ép người khác hành, chèn ép ngươi lại là không thành. ta sẽ không trơ mắt nhìn ngươi bị người khi dễ ta sẽ không hoàng phủ âu dương bọn họ cũng đều sẽ không ngươi yên tâm ta sẽ cho ngươi báo thủ lý phượng nhi ngồi vào bảo mẫu bên trong xe tiêu tài xế lập tức lái xe nàng dựa vào ghế dựa nhắm mắt dưỡng thần nàng trợ lý tiểu giao một bên cho nàng đệ thủy một bên nói này đều người nào a cái kia bạch mạn hà cũng thật sự quá mức nàng một cái 18 tuyến tiểu nghệ sĩ dám cùng ngài phân cao thấp đánh nàng hai cái cái tắt đều là nhẹ cùng nàng so đo Không hạ thấp chính mình cách điệu Lý Phượng Nhi hơi hơi trợn mắt Tiếp nhận Thủy tới uống một ngụm Đã nhiều ngày đều có cái gì hành trình ăn bài Tiểu giao phiên hành trình biểu Gần nhất hai ngày đều ở đoàn phim đóng phim Nắm chặt thời gian đem ngài xuất diễn chung quan trọng màn ảnh đánh ra tới 5 ngày về sau muốn đi tham gia Thủy tinh đài cuối tuần vui ngất trời Sau đó có một cái lịch sử học hội thảo muốn tham gia Mặt khác, ngài album đã chế tác hoàn thành Còn phải nắm chặt thời gian ứng cử hành hội ký tên Quốc gia đài gần nhất mời ngài vì xuân vãn một tổ cổ điển vũ biên khúc biên vũ. Nàng một hàng nói, Lý Phượng Nhi một hàng nhớ, ghi nhớ lúc sau tính tính thời gian gật gật đầu, mấy ngày nay ta sẽ cùng Trương Đạo Thương Thảo một chút đem xuất diễn của ta trước tiên quay trụ, không ra mười ngày qua thời gian đi đem những việc này thu phục. Có mấy cái quảng cáo thương lại Tiểu Giao còn chưa nói xong liền thấy Lý Vượng Nhi khoát tay, quảng cáo sự mạc nói chuyện, ta sẽ không chụp quảng cáo. Tiểu Giao chạy nhanh ý miệng, dù sao Lý Vượng Nhi là nàng đại lão bản. Lý Vượng Nhi chính mình không cần tránh những cái đó tiền, nàng cũng không nhưng nói. Chờ đến bảo mẫu xe trở lại chỗ ở, Lý Vượng Nhi xuống xe phân phó tài xế ngày mai sớm một chút tới đón nàng liền vào phòng. Hôm nay chụp một ngày diễn nàng cũng có chút mệt mỏi, vào nhà trước tắm rồi thay đổi quần áo ở nhà liền nằm ở trên sofa nghỉ ngơi trong chốc lát, theo sau cầm lấy di động bắt nghiêm thừa duyệt điện thoại. Tần Bắc Minh lập tức liền phải khai lưu động buổi biểu diễn, hiện giờ hắn thời gian an bài thực hẩn, mà Lý Loan Nhi đang ở an thai. Lý Phượng Nhi là sẽ không đi quay giày nàng, như vậy, có việc cũng chỉ có thể tìm nghiêm thừa duyệt vị này tỷ phu, ai kêu nghiêm thừa duyệt năng lực quá cường, chỉ cần giao cho chuyện của hắn, liền không có làm không thỏa đáng. Đêm hôm nay nàng ẩu đà bạch mạn hà còn có đông phương ra con cháu sự nói một phen, lại nói tây môn như thế nào huy hiếp nàng, Lý Phượng Nhi cười nói, tỷ phu, ta tiền đồ nhưng toàn nắm chặt đến ngươi trong tay, ngươi nếu không còn ta, ta ở giới giải trí hôn không đi xuống liền đi nhà ngươi ăn trụ, gọi ta tỷ tỷ ta. Dù sao liền lại cho các ngươi. Một phen nói nghiêm thừa duyệt cũng nở nụ cười. Việc này ngươi đừng động, tức kêu ta một tiếng tỷ phu. Liền cũng không thể làm ngươi nói không. Yên tâm, ta sẽ gọi người làm thỏa đáng đương. Cúp điện thoại, Lý Phượng Nhi lấy qua máy tính bắt đầu hỗn ế bổ cùng các đại trang web. Mới tưởng phát một cái tân ế bổ. Liền thấy nhà mình ấy bổ phía dưới tế một đống người. Lý Phượng Nhi xem qua lúc sau mới biết được là tân Bắc Minh đứng ra cho nàng tẩy trắng. Tân Bắc Minh đã phát một cái ế bổ. Mặt trên nói có người ở hát nhà mình bạn gái, hắn sẽ mau chóng kiểm chứng, cũng sẽ tố chư pháp luật. Mặt khác còn đại tán cái kia trên video Lý Phượng Nhi quả thực mỹ bạo, đều hắn xem cơ hồ muốn liếm mình. Hơn nữa nói Lý Phượng Nhi đi tham gia cái kia tiệc tối sự hắn là biết đến, cùng Lý Phượng Nhi cùng đi chính là hắn cùng Lý Phượng Nhi thân nhân, tiêu nào đó người không. Cần ác ý phòng đoán, chính mình tâm lý không khỏe mạnh liền đem người khác đều tưởng cùng hắn giống nhau. Tân Bắc minh này thấy bù phát ra, lập tức liền bước lên đầu đề. Rất nhiều Lý Phượng Nhi phấn đều xảo lên, mắng to phát video người vô sỉ, cũng mắng phát cái kia thiệp nhân tâm lý không khỏe mạnh. Lý Vượng Nhi nhìn lúc sau cười cười liền đem việc này đặt ở một bên, lại mở ra mấy cái đại trang web xem mấy cái tin tức, lại nhìn một cái thời gian, nghĩ cái này điểm Tần Bắc Minh hẳn là đã muốn nghỉ ngơi, liền cứ gọi điện thoại qua đi. Cùng Tần Bắc Minh hàn huyên một hồi lâu, cô ý dặn dò hắn ngàn vạn đừng mệt, còn nói quá mấy ngày Tần Bắc Minh tổ chức buổi biểu diễn thời điểm nàng sẽ đi cổ động. Tần bắc minh bông di động thời điểm cười cùng cái ngốc tử dường như mai cho đến hắn trợ lý đem đồ ăn đoan lại đây hắn mới hoàn hồn nghiêm thừa duyệt ở treo lý phượng nhi điện thoại lúc sau lập tức liền hành động lên hắn đứng dậy cầm lấy tây trang áo khoác mặc vào ấn vang trên bàn lình kêu tự mình vài vị trợ lý toàn bộ tiến vào đợi cho trợ lý nhóm đều tiến vào bài bài chạm lúc sau nghiêm thừa duyệt một đám phân phó đi trang một chút phương đông dễ tây môn thụy hoàng phủ rời cùng âu dương lệnh trong khoảng thời gian này hành trình ta muốn nhất ký càng tỉ mỉ báo cáo nhìn một cái khác trợ lý nghiêm thừa duyệt cười cười tây môn gia chủ trưởng tử vẫn luôn ở nước ngoài tìm cái thời gian kêu hắn về nước tiếp theo vị trợ lý tắt phân phó an bài thời gian ta đi bái phỏng một chút hoàng phủ gia chủ âu dương ra bệnh viện gần nhất có phải hay không quá nhàn một ít tốt nhất có thể nhắc lên một ít trọng đại chữa bệnh tranh cãi an bài danh nghĩa chế dược công ty chen âu dương ra đồng loại sản phẩm phân phó sau khi xong hắn lại kêu tiến tư nhân bí thư tới giúp ta ước đông phương gia chủ ta muốn đi đông phương gia bái phỏng một chút Bạch Mạn Hà kêu bốn cái nam nhân phương đông dịch gia tộc nhiều là làm chính trị, chỉ là phương đông dễ phụ thân cùng hắn đều tòng quân, tây môn thủy ra là làm địa ốc nghiệp. Hoàng Phủ rời ra mở ngân hàng, Âu Dương lệnh ra làm ý địa dược sản nghiệp. Này bốn ra ở đại hoa quốc đảo đều là đỉnh đỉnh nổi danh, bởi vì sản nghiệp làm đại người bình thường cũng dễ dàng không dám trêu chọc, đến nỗi với dưỡng bọn họ không coi ai ra gì. Cần phải chân chính so sánh với, này bốn ra lại nơi nào so đến quá nghiêm khắc gian này ngàn năm thế gia nội tỉnh căn cơ. Đông phương gia chủ nhận được điện thoại nói nghiêm gia gia chủ muốn tới bái phòng. Lập tức điều chỉnh hành trình chuyên môn ở nhà chờ hầu. Vô dụng bao lâu thời gian liền có hạ nhân tới hồi báo nói nghiêm gia gia chủ đã tới rồi. Đông phương gia chủ lập tức ra cửa nên đón. Nghiêm thừa duyệt xuống xe liền nhìn đến đứng ở cửa đông phương gia chủ. Hắn cười qua đi chào hỏi, mạng mội tới chơi nhiều có quái giày, còn thỉnh bao dung. Đông phương gia chủ chạy nhanh cười nói, không ngại sự. Nghiêm gia chủ có thể tới cửa là ta đông phương gia vinh hạnh. nơi nào có cái gì quấy rầy không quái rầy. Nhất thời hai người vào phòng, nghiêm thừa duyệt ngồi xuống, lúc sau cười nói, nghe nói lệnh chất hiện giờ có chút khiêu thoát, hảo hảo không ở quân đội ngốc càng muốn nhúng tay giới giải trí sự, khó tránh khỏi có chút mất mặt. Đông Phương gia chủ sửng sốt, không rõ nghiêm thừa duyệt được không để Phương Đông dễ làm cái gì, nhìn nghiêm thừa duyệt liếc mắt một cái, ta sẽ hảo hảo quản giáo hắn. Lúc sau đột nhiên nhớ tới nghiêm tần hai nhà quan hệ còn có Phương Đông Hạo cùng hắn nói những cái đó sự, lập tức hỏi. có phải hay không tần ra làm ơn hiền đệ tới dò hỏi nghiêm thừa duyệt cười nói đảo cũng không được đầy đủ là đông phương gia chủ sợ là còn không biết đi ta cái kia biểu đệ xưa nay thích chơi bời như vậy đại tuổi tắc còn không thành thân ta cô mẫu cấp cái gì dường như hiện giờ khó khăn muốn yên ổn xuống dưới ta cô mẫu tự nhiên đem hắn kia vị hôn thê nhìn bảo bối giống nhau ai đều không thể khi dễ còn nữa hắn kia vị hôn thê vẫn là ta phu nhân mọi tử ta phu nhân đặc đặc thác ta chăm sóc ta tổng không thể kêu nàng cho người ta khi dễ. Không phải. Đông Phương gia chủ minh bạch gật đầu, Phương Đông dễ trở về ta sẽ đem hắn câu ở trong nhà, không gọi hắn gây chuyện sinh sự, còn thỉnh hiền đệ xem ở ta mặt mũi thượng không cần cùng hắn so đo, hắn nếu trở ra gây chuyện nói, hiền đệ liền cũng không cần lại khách khí, nên như thế nào liền như thế nào đi. Như thế, ta thả nhìn đi. Nghiêm thừa duyệt cười gật đầu, tuy nói hiện giờ người trẻ tuổi thích chơi bời, chính là bốn cái đại nam nhân chơi một nữ nhân vẫn là có chút không ổn, chuyển ra đi có ngại Đông Phương gia danh dự gia đình. Phương Đông Huynh vẫn là nhiều hơn chú ý hảo. Nói xong, nghiêm thừa duyệt cũng không nhiều lắm nốc, đứng dậy liền phải cáo tử, Đông Phương gia chủ đưa hắn ra cửa, xem hắn ngồi trên xe lúc sau mới về nhà, một hồi về đến nhà trung lập khi nổi giận đùng đùng, kêu Phương Đông dễ lập tức tới rồi thấy ta. Lúc sau lại kêu quản gia đi sân bay đem Phương Đông dễ áp tải về tới. Phương Đông dễ bên này không ngừng đẩy nhanh tốc độ xuống máy bay, còn chưa đi ra rất xa đã bị Đông Phương ra quản gia tìm được, thỉnh hắn lên xe. phương đông dễ cẩn thận nhìn xem ngô quản gia đại bá tiêu ta trở về có phải hay không trong nhà xảy ra chuyện nô quản gia bản một khuôn mặt vừa rồi nghiêm gia gia chủ tới chơi gia chủ nổi giận đùng đùng tiêu ta tới thỉnh tam thiếu gia trở về nói tới đây nô quản gia lại nhìn xem phương đông dễ cùng tam thiếu gia khắc khẩu cái kia ảnh hậu lý phượng nhi là nghiêm gia gia chủ thêm muội là tần gia chưa quá môn tức phụ cái nào tần gia phương đông dễ sửng sốt trong lòng kinh sợ chạy nhanh dò hỏi Nghiêm gia hắn chính là biết đến, đó là một cái quái vật khổng lồ, tuy nói ở quốc nội thanh danh không phải thực hiện, nhưng ở nước ngoài lại là có thể tả hữu quốc tế thế cục một cái ngàn năm thế gia. Hiện giờ nghiêm gia ở nước ngoài phát triển cũng thực hảo, ngầm cùng mấy cái thế gia liên thủ, đã bắt đầu tả hữu quốc hội tuyển cử. Đông phương gia vẫn luôn tưởng cùng nghiêm gia kéo gần quan hệ, nhưng nghiêm gia đều là lạnh nhạt đáp lại, lúc này hắn muốn thật đắc tội nghiêm gia người, nói không. trương đại bá sẽ, càng muốn, phương đông dễ càng là sợ hãi. Nô quản gia xem hắn sợ hãi liền thả một ít tầm, liền sợ phương đông dễ lăng đầu thanh dường như cái gì đều không quan tâm hướng lên trên sấm, tần gia vẫn luôn tả hữu trong ngoài nước truyền thông cùng giải trí giới, thủy tinh đài chính là tần gia, mặt khác, không ra mấy cái tivi nhỏ đài, quốc nội mấy nhà quyền uy báo chi cũng là giúp gia sản nghiệp, trừ cái này ra, tần gia ở quốc nội có một nhà đại hình giải trí công ty, ở nước ngoài cũng có đài truyền hình cùng báo xã, mặt khác cũng có mấy cái ảnh nghiệp công ty. xem như giải trí giới quái vật khổng lồ phương đông dễ lập tức liền biết là cái nào tần gia là nhà hắn như thế nào sẽ nhà hắn như thế nào sẽ cưới một cái tiểu minh tinh nô quản gia bĩu môi đảo cũng thực làm hết phận sự cấp phương đông dễ giải thích ảnh đế tần bắc minh chính là tần gia hạ nhậm gia chủ hắn cùng lý gia nhị tiểu thư đã tới rồi bản chuyện cưới hỏi nông nỗi thả tần phu nhân đối lý nhị tiểu thư rất là yêu thích lý gia đại tiểu thư gả tiến nghiêm ra lúc sau xử sự, sự khôn khéo viên dùng Làm việc quả quyết thiện mưu lợi quyền, tại thế gia trong vòng cực có hy vọng, rất nhiều gia đều nhìn chúng lý gia tiểu thư năng lực, muốn cưới lý gia nhị tiểu. Thư vào cửa, nhưng thật ra kêu tần gia đoạn trước. Phương Đông dễ suy nghĩ trong chốc lát cũng hiểu được, ở những cái đó thế gia trong mắt một cái có năng lực có thủ đoạn tức phụ lại đến nhà mình hài tử yêu thích tức phụ so liên hôn được đến gia thế tốt tức phụ càng thêm quan trọng. Thế gia muốn phát triển, yêu cầu chính là có tài hoa cùng năng lực người, như thế, gia thế ngược lại là tiếp theo. Ở phương Đông Dễ trầm tư thời điểm, xe đã tới rồi Đông Phương ra, phương Đông Dễ xuống xe liền đi gặp Đông Phương gia chủ, hán tiến thư phòng môn, trước đưa tới đó là một cái chén trà, ngươi làm chuyện tốt. Phương Đông Dễ đứng ở nơi đó không dám động, túi đầu nghe hấn. Ta từng đã nói với các ngươi nhiều ít hồi vạn không thể ý nghĩa nam quyền, tuyệt không có thể kêu sắc đẹp mê tâm trí, nhưng ngươi đâu, vì một cái tiểu minh tinh liền dám như vậy rêu dao cái kia tiểu minh tinh nếu là cái gì khuynh quốc khuynh thành nhân vật đảo cũng thế. Bất quá chính là cái có chút tâm kế thủ đoàn tiểu, ngươi liền mê thành như vậy, quả thực kêu ta quá thất vọng rồi. Đông phương gia chủ một hồi mắng to, phương đông dễ không dám cãi lại, chỉ là hắn như vậy kêu đông phương gia chủ càng thêm tức giận. liền ở đông phương gia chủ nghĩ muốn như thế nào xử phạt phương đông dễ thời điểm, hắn nhận được một hồi điện thoại, tiếp lúc sau đông phương gia chủ sắc mặt liền thay đổi, ngồi ở ghế trên suy nghĩ trong chốc lát ngẩng đầu nhìn xem phương đông dễ, bãi, ngươi cũng là bị làm hại. Phương đông dễ không rõ Trên mặt cũng mang theo ra tới, Đông Phương gia chủ cười khổ một tiếng, vừa rồi nghiêm gia gia chủ gọi điện thoại tới, cái kia bạch mạn hà cho các ngươi dùng dược, kêu các ngươi chỉ cần nhìn thấy nàng liền sẽ bị mê tâm trí. Phương Đông dễ vừa nghe, sắc mặt cũng đi theo trắng bệ lên. Qua một hồi lâu, Đông Phương gia chủ vây vây tay, chạy nhanh thu thập một chút theo ta đi nghiêm gia bái phỏng, tất nhiên nghiêm gia gia chủ biết nữ nhân kia dùng dược, nghĩ đến cũng có thể giải loại này dược. 26 chung Lý Phượng Nhi nhìn trước mặt xếp hàng ngồi bốn cái các cụ đặc sắc nam nhân có chút vô ngữ. Nàng Nguyên Lai liền vô pháp tưởng tượng như vậy ra thế, dung mạo tài cắn cũng không thiếu nam nhân vì cái gì liền mủ tâm đều đi thích Bạch Mạn Hà như vậy một cái không đúng tí nào nữ nhân, hơn nữa vẫn là bốn người cùng sở hữu. Hiện tại nàng là thật minh bạch, hóa ra này Bạch Mạn Hà là dùng dược khống chế này bốn cái nam nhân. Ngày đó nàng đánh phương đông, lại cùng Tây Môn xảo vài câu về nhà, Nguyên Lai cũng không có nghĩ nhiều. Đến sau lại an tĩnh lại liền cảm giác có chút không thích hợp, nàng học y hệ thuật, cũng coi như được với cái y hệ đạo đại sư, cái mũi người giác tự nhiên bất đồng thường nhân. Hồi tưởng lên, nàng cảm giác phương đông cùng tây môn trên người hương vị có chút phảng phất, loại này hương vị ở bạch mạn hà trên người lại thực nồng đậm. Nàng tinh tế cân nhắc nghĩ đến ban đầu Kim Phu Nhân cùng nàng nói qua một loại dược, này dược tên rất là dễ nghe, nhưng là hiệu quả sao? Này dược là nào đó biên cương dân bản sứ tộc từ xưa lưu truyền tới nay? Cái kia trong tộc đều là nữ tôn nam thi, nữ nhân có thể nạp rất nhiều trượng phu, vì kêu các nàng trượng phu đối với các nàng nói gì nghe nấy thuộc thủ phu nói, cái này trong tộc liền phát minh loại này dược, hai bên nam nữ đều ăn loại này dược sau, nữ tử lại lấy một loại đặc có dược liệu ngâm thân thể, lúc sau đương nhà trai ngửi được nhà gái trên người loại này hương vị liền sẽ không tự chủ được bị kiềm chế, sẽ cho rằng thiệt tình yêu thích nữ tử, nguyên này trong tộc là vì kêu nữ nhân những cái đó trượng phu nhóm không tranh giành tình cảm. Tất cả đều đối nàng toàn tâm toàn ý, ai biết này dược thế nhưng truyền lưu ra tới, kêu bạch mạn hà được đi. Người là nói, phương đông nhìn Lý Phượng Nhi có chút nghi kỵ, tiểu hà cho chúng ta dùng dược, này, sao có thể? Lý Phượng Nhi cười, ta là không biết nàng như thế nào kêu các ngươi ăn xong cái loại này dược, bất quá kia dược vô sắc vô vị, sợ là các ngươi ăn đều không hiểu được. Ngọng Xuân vô ngân, tây môn lẩm bẩm này dược tên, tây môn gia chủ vẫn luôn ở sát trên trán mồ hôi, Lý Tiểu thư. Ngài nhìn, tiểu nhi đắc tội ngài cũng là thân không khỏi đã. Chính hắn đều gọi người không chế, ngài liền toàn đương đáng thương đáng thương chúng ta, nghĩ biện pháp giúp hắn đem này dược giải đi. Đúng vậy. Hoàng phủ gia chủ cũng chạy nhanh cầu tình. Lý Phượng Nhi gật gật đầu, vốn dĩ ta nói cho các ngươi chuyện này chính là tưởng hỗ trợ. Nàng một lóng tay trên bàn xứng tốt dược, muốn hay không ta thử xem, bằng không nếu các ngươi đoán ta tưởng hạ độc mưu hại các ngươi. Nàng lời nói còn không có nói xong, phương đông đã bưng lên dược tới uống lên đi xuống. không cần ta tin được nghiêm ra phương đông vừa uống dược mặt khác ba vị cũng toàn uống lên lý phượng nhi cười nhìn bọn họ xem nàng biểu tình tổng cảm giác có loại xem kịch vui bộ dáng quả nhiên uống xong dược lúc sau không trong chốc lát này bốn người toàn kêu đau đầu lúc sau đau đau kêu ra tiếng đầy đất lăn lộn lý phượng nhi xua tay ngăn lại các vị gia chủ đây là uống dược tự nhiên phản ứng một lát liền không có việc gì lại qua ước chừng nửa cái tới giờ bốn người đều không hề kêu lên đau đớn Lại quá trong chốc lát tử trên mặt đất bỏ dậy. Bốn người lẫn nhau coi liếc mắt một cái, đều là đầy ngập lửa giận. Tây môn trước hết bùng nổ, mẹ nó, cũng dám ám toán lão tử. Tây môn ra chủ một cái tát hô qua đi, ngươi cho ai sung lão tử. Tây môn lập tức liền héo, ba, ta chính là sinh khí, ta không có gì ý tứ. Ta, thật sự là đáng giận, ta như thế nào liền mắt bị mù mê tâm đi thích như vậy một nữ nhân, lại còn có cho rằng nàng thuần khiết thiện lương. Ta đi. Có thể làm ra một nữ hầu bốn phu loại sự tình này tới còn có cái gì thuần khiết thiện lương đáng nói. Phương Đông có chút lo lắng, bạch mạn hà lại như thế nào được đến loại này dược. Nếu là nàng còn có khác dược kia đã có thể. Lại nói, nàng cái kia sư phụ cũng gọi người kiêng kỵ. Lý Phượng Nhi cười lấy ra một cái dược tới, các ngươi ai ngờ biện pháp kêu nàng ăn xong này dược. Đây là lời nói thật hoàn, ăn xong lúc sau sẽ nói ra đấy lòng che giấu sâu nhất lời nói thật. Tây Môn, Phương Đông. âu dương tất cả đều nhìn phía hoàng phủ hoàng phủ bất đắc dĩ nhấc tay ta đi thôi lúc sau mọi người giải tán ai về nhà nấy ai tìm mẹ người ấy lại đợi một ngày thời gian hoàng phủ gọi điện thoại tới cáo chi hãn từ bạch mạn hà nơi đó chiếm được tình hình thực tế nguyên lai like, bạch mạn hà sơ chung thời điểm cứu trợ quá một cái lao nhân cái kia lão nhân có tổ tiên truyền xuống tới phương thuốc nàng lúc sắp chết vì báo đắc bạch mạn hà liền đem này dược cho bạch mạn hà kỳ thật Lão nhân ý tưởng là kêu Bạch Mạn Hà có thể tìm được một cái ra thế không tồi đối nàng lại tốt nam tử, lúc sau dùng này dược, hai người phu thế yêu nhau cả đời. Lao nhân ý tưởng là tổn thiên nghiệm, cũng như vậy dặn dò quá Bạch Mạn Hà, chính là Bạch Mạn Hà từ được kia dược lúc sau tâm liền lớn, tổn phải làm nhân thượng nhân ý tưởng. Nàng một lần gặp được hoàng phủ, ở giúp hoàng phủ một cái vội lúc sau, xem hoàng phủ ăn mặc khí thế đoán hắn tất nhiên ra thế thực hảo, liền trộm cấp hoàng phủ ăn cái loại này dược, chờ hoàng phủ đối nàng hoàn toàn mê luyến thượng lúc sau, Nàng lại nương Hoàng Phủ tay đem cùng Hoàng Phủ quan hệ thực tốt mặt khác ba người một lưới bắt hết. Hoàng Phủ thuyết minh tình huống, ở trong điện thoại cấp mặt khác ba người xin lỗi, chỉ nói là chính mình không biết nhìn người mới gọi bọn hắn ba cái cũng mắc hưu. Vốn dĩ Hoàng Phủ chính là người bị hại, mặt khác ba người lại như thế nào sẽ để ý, tự nhiên sẽ không oán hận Hoàng Phủ, bất quá, bọn họ bốn cái đều đem lửa giận nhắm ngay Bạch Mạn Hà. Lấy bốn người tâm cơ thủ đoạn, Bạch Mạn Hà loại này tiểu Bạch Hoa như thế nào là đối thủ? không cần từng người trong nhà trưởng bối hỗ trợ, bốn người liền đem Bạch Mạn Hà chơi xoay quanh, cuối cùng lại vì tiết hận đem Bạch Mạn Hà bán cho một cái thực thích gia bạo tính ngược vùng Trung Đông bộ lạc tổ trưởng. Nghĩ đến, Bạch Mạn Hà ở vùng Trung Đông loại này, nữ tử địa vị cực độ thấp hèn quốc gia, lại bị bán cho như vậy một người, nhật tử nhất định quá toan sảng cực kỳ. Giải quyết Bạch Mạn Hà, Lý Phượng Nhi tự nhiên nhẹ nhàng rất nhiều, vội vàng chụp xong kia bộ điện ảnh, lại phát hành album, cử hành buổi biểu diễn vội vui vẻ vô cùng. Lại qua một năm, Lý Phượng Nhi rốt cuộc ở Tần Bắc Minh không biết đệ bao nhiêu lần cầu hôn thời điểm đáp ứng gả cho hắn, chính là đem Tần Bắc Minh cấp nhạc hỏng rồi, lập tức chạy về trong nhà cùng hắn cha mẹ thương lượng như thế nào nên thú tức phụ. Tần gia cũng là thành ý mười phần, cấp Lý Phượng Nhi xính lễ có thể nói phong phú cực kỳ. Đương nhiên, Lý gia cũng chuẩn bị rất nhiều của hồi môn. Đợi cho này năm mùa xuân, Lý Phượng Nhi cùng Tần Bắc Minh cử hành một hồi trên đời chú mục hôn lễ, không biết tiện sát bao nhiêu người. Sau Lý Loan Nhi sinh một nữ. Hai vợ chồng muốn nữ nhi nguyện vọng cuối cùng là có thể thực hiện, hai vợ chồng cao hưng cái gì dường như, phía sau mấy năm Lý Loan Nhi lại sinh hai trai một gái, Lý Phượng Nhi nghỉ ngơi một năm lúc sau cũng sinh hạ một tử, nhưng thật ra kêu nghiêm ra con nối roi hưng thịnh lên. Như vậy qua đi vài năm sau, Lý Xuân lưu học trở về, hắn tuổi tắc cũng lớn. Lý ra cha mẹ thu xếp cho hắn tìm đối tượng, bất quá Lý Loan Nhi tổng nhớ thương trong trí nhớ làm hại Lý Xuân thực thảm cái kia trọng sinh nam, vẫn luôn ở cha cái kia trọng sinh nam rơi xuống. Mà lúc này, Lý mẹ cấp Lý Xuân giới thiệu cái bạn gái, nhà gái ra cảnh không tồi, thoạt nhìn cũng là cái chi thư đặt lý, Lý ba cùng Lý mẹ đều rất vừa lòng. Chỉ là Lý Xuân tóm lại là ý bất bình. Đương Lý Loan Nhi mang theo hải tử về nhà mẹ để nghe được nhà gái tên khi. Liên lập tức phản đối, kiên quyết không đồng ý cái này nữ hải cùng Lý Xuân nhắc lên quan hệ, Lý mẹ không biết vì cái gì. Cuối cùng là cùng Lý Loan Nhi buộc phát một lần khắc khẩu. bất quá lý phượng nhi lại là minh bạch lý loan nhi tại sao lại như vậy kịch liệt phản đối chỉ vì nữ hải kia kêu, kêu dung chỉ cũng chính là lý loan nhi trong trí nhớ cái kia sau lại cùng trọng sinh nam đi đến cùng nhau hãm hại lý xuân cha nữ như vậy nữ nhân lý loan nhi lại như thế nào có thể kêu nàng tiếp tục tới hại nhà mình đâu lý phượng nhi về nhà lúc sau cùng lý mẹ lý ba triệt nói chuyện một hồi cũng tỏ vẻ không muốn kêu cái này dung chỉ vào cửa lý mẹ cuối cùng là không lay chuyện được hai cái nữ nhi liền từ bỏ dung chỉ lại nói tiếp lý loan nhi huynh ngội ba cái đoạt xá đến lý gia lúc sau lý gia vận mệnh đã sớm đã thay đổi không ít Thưa trung lý xuân không cha không mẹ lại vô huynh đệ tỷ mỗi nâng đỡ chỉ dựa vào tự thân dốc sức làm tuy rằng cũng có chút tiền chính là trung quy là căn cơ nông cạn dung chỉ ở nhìn đến càng có tiền đồ trọng sinh nam lúc sau tự nhiên đến cậy nhờ trọng sinh nam ôm ấp nhưng lúc này lý xuân cha mẹ đều ở hai cái tỷ tỷ lại đều gả như vậy hảo lý gia công ty mấy năm nay cũng cấp tốc phát triển lúc này đã là đại cỡ trung xí nghiệp dung ra tự nhiên quan trọng khó khăn không bỏ mà nghe được lý mẹ nói không hề duy trì khi liền hoàn toàn bạo phát nói cái gì lý ra không hiểu quy củ tại thế trêu đùa nhà bọn họ linh tinh nói lý mẹ lúc này là thật nổi giận trở về liền cùng lý loan nhi gọi điện thoại nói ít nhiều lý loan nhi phản đối bằng không cùng dung ra loại người này thành thông gia về sau có nàng chịu được lý xuân liền ở ngay lúc này đi ra ngoài du ngoạn một hồi sau đó lanh trở về một cái nhất kiến trung tình đối tượng Nghe nói vẫn là mô quốc công chúa Điện Hạ. Đường Lý Loan Nhi cùng Lý Phượng Nhi nhìn đến vị kia công chúa Điện Hạ thời điểm liền minh bạch Lý Xuân vì sao sẽ đối nàng nhất kiến trung tình, ở nghe được vị này công chúa Điện Hạ tiếng trung tên khi càng thêm xác định. Lý mẹ nhìn vị này tiếng trung tên là cố huyền nữ hải cười đến thấy răng không thấy mắt, Lý ba nhìn cũng thực vui mừng. Mà dung ra liền lại ra tới chỗ lẫn, nói Lý ra phản quyền phụ quý, ban đầu ỉ vào nhà bọn họ nữ nhi lớn lên hảo liền bán nữ cầu vinh. Thủy đi đại nữ nhi yêu nhau nhiều năm hảo nhân duyên, đem đại nữ nhi gả cho phú hảo, lại đem nhị nữ nhi gả đến tần ra, tất cả đều là vì mượn này hai nhà thế tới lớn mạnh nhà mình công ty, bằng không, chỉ bằng lý ra hai vợ chồng ra tiết mục cây nhà lá vườn xuất thân lại như thế nào sẽ đem công ty phát triển đến loại tình trạng này. Còn nói hai cái nữ nhi đều gả đi ra ngoài, hiện tại đến phiên bán nhi tử, liền đem nhi tử cũng bán cái giá tốt linh tính nói, hoàn toàn đem lý ba lý mẹ còn có lý xuân mấy cái cấp chọc giận. Nguyên lai like Lý gia không hy đến cùng Dung gia chấp nhận, chính là nhà bọn họ luôn ra tới giảo phong giảo vũ, vậy đến hảo hảo gặp bọn họ. Lý Xuân một bên cùng cố Huyền hảo hảo nói một hồi luyên ái, một bên đẳng ra tay giáo huấn Dung gia. Liên ở Dung gia đỉnh không được Lý ra thế mắt thấy muốn suy tàn đi xuống thời điểm, Dung chỉ nói chuyện cái bạn trai, cái này bạn trai ra tay cùng Lý Xuân kiên thượng. Tự nhiên, cái này nam chính là trọng sinh nam, hắn ỉ vào trọng sinh ưu thế không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Còn nghĩ muốn tiêu Lý ra cửa nát nhà tan linh tinh, nơi nào minh bạch Lý ra hiện giờ cũng không phải anh ngờ khi dễ là có thể khi dễ, huống chi còn có hai đại liên hôn thế gia nghiêm gia cùng tần ra đâu. Trọng sinh nam cuối cùng là kết quả thật không tốt, sở hữu nỗ lực tới đồ vật tất cả đều suy tàn, hơn nữa hắn hoa tâm phong lưu, hành sự lại không có kết quả dám, Lý Loan Nhi không cần khác, trước thu mua mấy cái dung mạo hảo lại nhu nhược đáng thương nữ hải tiêu trọng sinh nam mê tâm. này mấy cái nữ hải lại liên thủ khiếu lấy hắn công ty thương nghiệp tình báo, đều hắn tổn thất một tuyệt bút tài chính, cuối cùng lại cuốn hắn tài sản trốn chạy, lập tức kêu trọng sinh nam sinh không thể luyến, cuối cùng nhảy lầu tự sát. Lý Loan Nhi nhìn đến trọng sinh nam kết cục cũng chỉ là trong lòng cười lạnh một tiếng, người này đều việc nặng một hồi, thế nhưng còn như vậy không chịu nổi đả kích, hơi có không như ý liền đòi chết đòi sống, thoạt nhìn, tính cách quyết định vận mệnh lời này một đinh điểm đều không giả. Lý gia huynh mội này một đời sinh hoạt tự nhiên cũng quá thực hảo, chỉ là Lý Loan Nhi nghĩ này một đời quá xong liền không cần lại trọng sinh hoặc là xuyên qua, từ đây lúc sau đuổi về buổi đất về đất, hết thể thanh linh hảo. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.